Chà, ngài không phải nói biên quan nguy hiểm sao? Hiện tại thế nào? Triệu Như Hy chỉ phải hướng Triệu Nguyên Hơn hỏi thăm. Triệu Nguyên Huân lắc đầu, không nghe được càng nhiều tin tức, hẳn là còn hảo đi. Lại an ủi nữ nhi, yên tâm, chúng ta đại tấn ở bên kia đóng quân 20 vạn đầu, ngoại địch đối chúng ta tới nói không đáng giá nhắc tới. Lao Phu Nhân chính là võ tướng Phu Nhân, lúc trước tuy quốc công ở khi, còn đã từng lanh binh đánh giặc. Nàng cũng nói, cũng không phải là chúng ta đại tấn quốc lực cường thắng, biên quan những người đó lại lợi hại cũng đánh không đến chúng ta bên này. 539 chương 537 đều ở nắm giữ. Chương 537 đều ở nắm giữ. Chu thị thân là mẫu thân, tưởng có điểm nhiều. Nàng biết triệu như hi không phải cái nhát gan sợ phiền phức người, nhưng trong khoảng thời gian này liên tiếp hỏi tham biên quan sự, không chấp nhận được nàng không nhiều lắm tưởng. Ăn cơm xong, nàng lấy cớ muốn tàn bộ. Kéo Triệu Như Hy đi ra ngoài, lặng lẽ hỏi nàng nói, ngươi có phải hay không lo lắng Phó Tiểu Tướng Quân? Triệu Như Hy kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nương, ngại như thế nào như vậy tưởng? Không có không có thật không có. Ta sớm 800 năm trước liền cự tuyệt Phó Tiểu Tướng Quân. Chu Thị Hồ Nghi vậy ngươi như thế nào như vậy quan tâm biên quan sự? Ta đây không phải muốn tham gia thi hội sao? Vạn nhất thi hội ra đến loại này để làm sao bây giờ? Ta tổng không thể đối biên quan sự hai mắt một bôi đen, không thể nào hạ bút đi. Triệu Như Hi đúng lý hợp tình. Là Nga. Chu thị bị thuyết phục Nàng con tưởng rằng Triệu Như Hi lúc trước tuy rằng cự tuyệt Phó Vân Khai, nhưng mặt sau vẫn là đối Phó Vân Khai động phương tâm. Nguyên Lai chính mình không phát hiện, hiện tại Phó Vân Khai ở biên quan có nguy hiểm, cô nàng này liền đứng ngồi không yên. Nguyên Lai hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Là nàng suy nghĩ nhiều. Ta kêu cha người giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm, có cái gì tin tức liền nói cho ngươi. Nàng nói, chịu như hy vội vàng xua tay, không cần không cần. nay lại không liên quan chúng ta sự, cha nếu là khắp nơi hỏi thăm, làm người hiểu lầm hắn liền không hảo. Rốt cuộc biên quan sự tương đối mẫn cảm, chúng ta có thể không dính vẫn là không dính cho thỏa đáng. Vạn nhất sự tình phát triển đúng như nguyên tắc cốt truyện như vậy. Triệu nguyên hơn cái này quăng tám xào cũng không tới người lại khắp nơi hỏi tham biên quan sự, không chuẩn có người phát rồ, lấy hắn tới gánh trách nhiệm, nói hắn thông đồng với nước ngoài, mới làm 10 vạn tướng sĩ toàn quân hủy Diệt vậy phiền thoái. Liên tính hỏi tham biên quan tình huống, liên tính biết tiêu lệnh diễn bên kia tình huống không tốt, triệu như hy lại có thể làm cái gì đâu. Nếu là triệu nguyên Huân bởi vậy mà chọc phải phiền thoái, làm toàn phủ mấy chục khẩu người lâm vào nguy hiểm, vậy không hảo. Tiêu lệnh diễn còn phải chịu tinh lực giúp Tuy Bình bá phủ giải quyết phiên thoái. Nàng phải biết rằng tiêu lệnh diễn tình huống, hoa tích phân cùng hệ thống mua tin tức thì tốt rồi. Triệu như hy không yên tâm, lại cố ý dặn dò chú thị, ngài làm cha trong khoảng thời gian này tiểu tâm chút, đừng hỏi nhiều biên quan sự. Biên quan căng thẳng, trong chiều các hoàng tử cũng đều lớn, tâm tư cũng nhiều. Tuy nói hoàng thượng hiện tại thân thể còn rất ngạnh lãng, nhưng không chuẩn liền có người thừa dịp này cơ hội làm sự đâu. Cho nên ngài khuyên nụ cha, làm hắn ở trong nhà môn nhiều hơn cẩn thận. Chu thị bị triệu như hi nói được hoảng hốt, vội vàng gật đầu, yên tâm, ta sẽ khuyên ngươi cha. Cùng chu thị tách ra, triệu như hy trở lại tu trúc viện, liền hỏi hệ thống nói, ta muốn biết tiêu lệnh diễn cùng biên quan tình huống, ngươi có thể cùng ta nói nói sao? Hệ thống trầm mặt trong chốc lát, giam ba câu nói không rõ. Nhiều ít tích phân, ngươi nói. Triệu như hy nói. hệ thống suy nghĩ Bao cái giới, 3.000 Lần trước ký chủ không có cùng nó có kẻ mạng cả, làm nó kiếm được 2 vạn tích phân, nó cảm kích ký chủ phúc hậu. Hiện giờ cục diện chính trị phức tạp, nếu là tiêu lệnh diễn đã chết, triệu như hy liền rốt cuộc gà không đến hoàng tử liền tính nàng hiện tại lấy được một chút thành tiểu, nhưng không có trượng phu gia đình cô hình chỉ ảnh nữ nhân cuối cùng là không viên mãn nàng nhân sinh không tính là hạnh phúc nhân sinh gà cho người khác Tự nhiên không bằng gả cho đối nàng tình thâm ý trọng còn quyền cao chức trọng ngũ hoàng tử hảo. Cho nên về công về tư, lúc này đây hệ thống đều không có công phu sư tử ngoạng, cấp triệu như hy báo một cái thật sự giới. Nó tìm hiểu tin tức cũng yêu cầu năng lượng, 3.000 tích phân, nó cũng chỉ là kiếm lợi một chút vất vả phí đâu. Triệu như hy hiện tại tùy tiện luyện mười mấy thiên tử là có thể kiếm cái 1.000 tích phân. Một thiên tử 30 cái tự, nàng hiện tại thời gian cũng nhiều vì tuy, tuy tiện tiện một ngày là có thể kiếm cái 1.000 nhiều tích phân. Hơn nữa nàng đỉnh đầu thượng bây giờ còn có 4.000 nhiều tích phân đâu. Bởi vậy nàng thực dứt khoát mà đồng ý nói, thành giao. Ta trước đem tích phân khấu, đi tìm hiểu tin thức. Ngươi đại khái phải đợi cái một ngày hai ngày. Hệ thống nói, hảo, triệu như hi gật đầu. Kế tiếp 2 ngày, trừ bỏ triệu như hy luyện tự, vẽ tranh khi đạt được tích phân bão bá. Hệ thống không còn có ra tiếng. Thẳng đến ngày thứ ba, Triệu Như Hi đều lên giường chuẩn bị ngủ. Hệ thống thanh âm lúc này mới văng lên. Ký chủ, ta đã trở về. Triệu Như Hi lập tức thanh tỉnh lên, hỏi, thế nào? Ký chủ yên tâm, hết thể đều ở nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trong khống chế. Hệ thống nói. Nói, nó đem tình huống cùng Triệu Như Hi nói một lần. Triệu Như Hi nghe xong, hoàn toàn yên lòng. Tiêu lệnh phổ liền không nói. Đó là nhị hoàng tử, là sầm quý phi cùng sầm ra trong lén lút trở thành chữ quân tới bồi dưỡng, tự nhiên là đầy người tâm nhãn tử, thủ đoạn đó là tuyệt đối không thiếu. Ngũ hoàng tử bị xuyên qua trước tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng ở trong hoàng cung lớn lên hài tử, liền không phải là cái đơn thuần vô hại. Hán ký ức bị tiêu khắc kế thừa tiêu khắc cũng là đầy người ý đồ xấu người. Hai người kết hợp ở bên nhau, không có nhất tinh, chỉ có càng tinh. Này hai người biết kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì, nơi nào sẽ không nơi trốn thiết bấy dập, nơi nơi là hố. Nhị, ngũ hoàng tử ở bên nhau, cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Hơn nữa sầm ra cùng phó ra đều cột vào bọn họ một cái trên thuyền, tam hoàng tử cùng thái tử đối hai người bọn họ đặc biệt kiên kỵ, vẫn luôn đem bọn họ trở thành kinh địch tưởng chứ bỏ. Bởi vì phó ra cùng tiêu lệnh phổ thiện chiến quan hệ, Bọn họ mấy năm nay liền vẫn luôn chờ biên quan xuất hiện đại chiến dịch. Đến lúc đó làm người cấp phó gia phụ tử động điểm tay chân, lại ở trên triều đỉnh làm người đem tiêu lệnh phổ đẩy ra đi. Tới rồi biên quan, tiêu lệnh phổ sinh tử liền từ bọn họ tới định rồi. Tiêu lệnh phổ đã chết, tiêu lệnh diễn liền không đáng sợ hãi. Hiện tại biên quan chiến sự rốt cuộc tới, tam hoàng tử cùng thái tử đều tính toán động thủ. Tứ hoàng tử tuy không có chủ động dối tay, lại cũng tính toán quạt gió thêm tuổi Nhặt cái tiện nghi, tam hoàng tử cùng thái tử đều ở đào hố, muốn đem nhị, ngũ hoàng tử nhảy vào hố chôn Nhưng không nghĩ tới nhị, ngũ hoàng tử cũng mượn cơ hội đào hố, chính mình không riêng sẽ không nhảy vào hố, còn tính toán làm tiêu khắt xem hắn ba cái hảo nhi tử là như thế nào hãm hại thủ tốt, như thế nào lấy biên quan tướng sĩ tánh mạng làm cho đùa. Người như vậy, nhưng kham vì quân. Hệ thống không có nói được thực tường tận. Nhưng triệu như hy từ hệ thống theo như lời tình huống đại khái đoán được tiêu lệnh diễn hai người bố cục cùng dụng ý, lúc này là thật không lo lắng. Là một cái hiện đại độc lập nữ tính, nàng thói quen xong việc sự tham dự, mọi thứ khống chế ở chính mình trong tay. Hiện tại chợt một bị bài trừ ở toàn bộ sự kiện ở ngoài, trong lòng mới có bắn tiểu hoảng, tổng lo lắng tiêu lệnh diễn bọn họ không đem sự làm tốt, dẫn tới cuối cùng thất bại, tang cánh mạng. Hiện tại biết này hai người bố cục không có vấn đề, Chỉ cần chờ đợi sự tình phát triển, nàng trong lòng hiểu rõ, liền không lo lắng. Có thời gian kia, còn không bằng hảo hảo xem thư cùng luyện tự, thuận tiện kiếm điểm tích phân. Ngày thứ hai, nàng chính thanh thản ổn định mà luyện tự, ỷ Thúy tiến vào bẩm báo, cô nương, Khánh Dương huyện chua tới. Màu mời! Triệu Như Hi cũng không ngẩng đầu lên, thẳng đến đêm cuối cùng mấy chữ viết xong, lúc này mới buông bút, đứng dậy đi ra ngoài nền đón. 540 chương 538 một ngữ bừng tỉnh người trong ngậu Chương 538 một ngữ bừng tỉnh người trong ngậu Không nghĩ tới tiêu nhược đồng động tắc rất nhanh, lúc này đã vào được Nàng nhìn triệu như hy tự, lập tức la hoảng lên, trời ạ, đây là người tự Nàng chạy tới, chính diện cẩn thận đoan trang triệu như hy tự, ngừng đầu lên kinh ngạc hỏi, ngươi nào thời điểm luyện Triệu như hy chính là đã làm nàng học sinh Bởi vì còn không có đi học hai người liền ở cửa hàng bạc tương ngộ quá, nàng lúc trước đi học khi còn cố ý chú ý quá triệu như hy tự. Lúc ấy triệu như hy tự liền người bình thường đều không bằng, hoàn toàn không có kết cấu, còn tương đối xấu, vừa thấy liền biết không luyện qua tử Nhưng lúc này, triệu như hy tự lại đã con nàng sư tổ tám phần hương vị, càng khó đến chính là, nàng còn kèm theo một chút chính mình phong cách, đã hình thành chính mình đặc có thần như tính cách tiêu đại khí Cơ trí thông thấu, nàng họa liền đầy đủ hiển lộ nàng tính cách thượng loại này đặc điểm. Hiện tại, loại này đặc điểm lại biểu hiện ở nàng tự. Minh thương tiên sinh tự là tuấn giật linh tú. Triệu như hy ở vẽ lại hắn tự khi, đem này phân tuấn giật linh tú tinh túy học được sau, còn hơn nữa một phần tiêu sái không kềm chế được, vừa bãi đại khí. Nhưng triệu như hy tựa hồ còn không có ý thức được điểm này, ở luyện tự khi còn cực lực đem chính mình tự hướng minh thương tiên sinh cách cũ dựa. Tận lực mà rất giống minh thương tiên sinh, không dám đem chính mình phong cách cấp phóng xuất ra tới. Hắc hắc, ta nguyên lai tự không phải thực xấu sao. Nhận không ra người, cho nên một có rảnh liền luyện tự. Đã bái sư phụ ta lúc sau ta luyện được liền càng cần, liền sợ cho ta sư phụ mất mặt, đến lúc đó hướng họa thượng viết lưu niệm khi hủy hoại một bức họa. Người ban đầu đưa quá ta một quyển bảng chữ mẫu, sau lại thượng đức trưởng công chúa lại tìm một quyển minh thương tiên sinh bảng chữ mẫu cho ta. Ta có rảnh liền luyện. Hiện tại đều ước trừng luyện 2 năm, khẳng định đến có điểm tiến bộ A. Tiêu nhược đồng. Ước trừng luyện 2 năm. Thật dài thời gian nha. con chỉ có điểm tiến bộ. Này nếu như bị những cái đó người đọc sách biết, sợ không được bị đánh chết. Người đã đem ta sư tổ tinh túy hoàn toàn hiểu rõ, không cần lại câu nệ với hắn bảng chữ mẫu. Ngông ra viết tay, đem chính mình phong cách hiển lộ ra tới. Tiêu nhược đồng chỉ điểm nói. Ngươi nhìn xem ngươi họa, có chính mình phong cách, mới có thể trở thành một thế hệ đại sư. Thư pháp cũng là như thế. Chỉ vẽ lại người khác, không có chính mình phong cách, đại gia chỉ biết nói ngươi tự viết đến không tồi, rất giống đại sư, lại sẽ không thừa nhận ngươi là đại sư. Tiêu nhược đồng những lời này, thật là một ngữ bừng tỉnh người trong nộng. Chịu như hy chụp một chút chính mình chán, à à, ta hồ đồ, may mắn nhược đồng tỷ ngươi nhắc nhở ta. Nàng là bị hệ thống tích phân sở mê hoặc. Ở hội họa thượng sở dĩ không bị mê hoặc là bởi vì nàng ban đầu dùng hiện đại họa kỹ, không có tích phân, đến cùng cổ đại họa kỹ tương kết hợp, hình thành chính mình phong cách mới có tích phân. Cái này làm cho nàng dốc hết sức lực mà sáng tạo ra bản thân họa pháp tới. Nhưng thư pháp ngoạn ý như này, nàng ở hiện đại khi liền không luyện qua, đến cổ đại tới trực tiếp là linh cơ sở. Mà lúc ấy hệ thống cùng nàng nói, Nếu có thể luyện đến minh thương tiên sinh như vậy trình độ, một thiên tử có thể kiếm 100 tích phân. Sau đó nàng bắt đầu từ con số 0, 1 tích phân, 2 tích phân mà hướng lên trên bò, mục tiêu không phải sáng tạo chính mình phong cách, mà là đạt tới rất giống minh thương tiên sinh tự hiệu quả. Cho nên nàng mặc dù đã được minh thương tiên sinh tự tinh túy vẫn cứ không dám đi con đường của mình, vẫn là bị trói buộc ở minh thương tiên sinh cách cũ, lấy một thiên tử kiếm 100 tích phân vì mục tiêu. Cẩn trọng mà ở mình thương tiên sinh cố hữu hình thức hướng phía trước đi. Nếu không phải tiêu nhược đồng nhắc nhở, nàng phòng trưng ở luyện đến mỗi thiên tự đạt tới 100 tích phân thời điểm mới có thể nghị sáng tạo. Nhưng nếu thật tới rồi lúc ấy, muốn nhảy ra cố hữu cách cũ liền có điểm khó khăn. Đương nhiên, nếu không có cái này mục tiêu làm mồi dụ, nàng không có khả năng nhẫn mại tính tình luyện đến loại trình độ này mới chuyển biến. Có khả năng ở luyện đến 2-3 phân thời điểm liền thả bay tự mình. Như vậy có lẽ có chính mình phong cách, nhưng căn cơ không xong, tuyệt đối thành không được đại sư. Cho nên hết thể gai đúng châu ngứa. Nghĩ đến có thể sáng tạo, không chuẩn một thiên tử là có thể kiếm 100 tích phân, triệu như hy liền hương phấn lên. Nàng đối tiêu nhược đồng nói, ta đây hiện tại buông ra tới viết một viết. Tiêu nhược đồng gật gật đầu, đầy mặt đều là chờ mong. Triệu như hy đem vừa rồi tràn ngập 30 cái tự giấy lấy ra, mặt khác cầm một chương giấy. Nàng luyện tự giấy lớn nhỏ, đều là nàng cố ý tài, thanh phong còn cho nàng để ép nếp gấp, có thể làm nàng vừa lúc luyện đủ 30 cái tự đình bút. Nhưng lúc này nàng vì tìm kiếm cái loại này không chịu câu thúc trạng thái, trực tiếp cầm một chương không có cắt quá không có nếp gấp giấy, tính toán viết tứ thư ngũ kinh tùy ý một đoạn tự động hiện lên ở nàng trong đầu một đoạn lời nói. Chịu như hy sở dĩ là học bá, trừ bỏ chỉ số thông minh tương đối cao ở ngoài còn có một cái đặc điểm chính là chuyên trú lực đặc biệt cường. Nàng phô hảo giấy, không có lập tức để bút viết, mà là bắt đầu mải mực. Tiêu nhược đồng ở một bên nhìn, liền thấy triệu như hi bất quá là ma trong chốc lát mặc, liền hoàn toàn tiến vào tới rồi một loại trạng thái. Phản phất toàn thế giới cũng chỉ thừa nàng một người, quanh mình hết thể đều bị nàng trực tiếp che chắn rớt, duy dư nàng cùng nàng sắp muốn viết tự. Tiêu nhược đồng nhìn đến như vậy triệu như hy, đồng nhiên cũng có một kia hiểu ra. Lúc này, Triệu Như Hi buông mặc điều, nhắc tới bút, bắt đầu viết khởi tự tới. Thanh phong bởi vì muốn thời khắc nghe theo cô nương gọi đến, Triệu Như Hi không kêu nàng đi ra ngoài, nàng lúc này cũng nốc tại trong phòng. Chỉ là chạm vị trí tương đối thiên, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, thận lực không ảnh hưởng đến Triệu Như Hi cùng tiêu nhược đồng. Lúc này nàng rõ ràng mà cảm giác được cô nương viết chữ bộ dáng cùng trước kia bất đồng. Trước kêu cũng thực nghiêm túc thậm chí cũng sẽ tiến vào đến loại này quên mình trạng thái. Nhưng nàng đặt bút khi nghiêm túc mà thông thả, từng nét bút đều thập phần cố định, phảng phất bị cái gì khuôn sáo hạn chế trụ giống nhau, biểu tình vẫn luôn căng chặt, thẳng đến viết xong một thiên tự mới có thể thả lỏng lại. Nhưng lúc này Triệu Như hy, tắc cùng nàng buổi sáng ở trong sân luyện quyền pháp giống nhau, trạng thái thập phần thả lỏng, vừa bãi tùy tính, tựa như mây trên trời, theo gió tụ tán, vô câu vô thúc, thậm chí còn mang theo hai phần lười biếng. Bởi vì tuy tính, Triệu Như hy viết một đoạn này tự không ngừng 30 cái, vẫn luôn viết đến 4 5 chục cái tự lúc này mới ngừng lại. Tiêu Nhược Đồng lo lắng ảnh hưởng nàng, cho nên vừa rồi đi đến Ly Triệu Như Hi khá xa địa phương ngồi xuống. Lúc này xem nàng buồn bút, từ cái loại này quên mình trạng thái hạ khôi phục lại, nàng lúc này mới đi qua đi, tiến đến Triệu Như Hi bên người, túi đầu xem nàng vừa rồi viết tự. Hoa, thật tốt quá. Nàng kinh ngạc cảm thán lên. Trên giấy tự thần giật nhẹ nhàng, tiêu sái bừa bãi, phóng đãng không kềm chế được. Cái loại này hập vào trước mặt tùy tâm sử dụng, bờ bãi tiêu sái, liền phẳng phất ngay sau đó liền phải mọc cánh thành tiên, thoát ly thế tục phẳng trần, làm người nhịn không được vô an táng dương, tâm sinh hướng tới. Triệu Như Hy lại không rảnh đi thưởng thức dư vị vừa rồi chính mình viết ra tới tự, nàng bị hệ thống bá báo tích phân kinh sợ. Chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 156. 541 chương 539 cùng nhau tiến bộ chương 539 cùng nhau tiến bộ thiên Minh Thương đại sư một thiên tử mới có thể đến tích phân 100 phần nàng viết một thiên thế nhưng là 156 tích phân kia chẳng phải là nói nàng so Minh thương đại sư còn muốn lợi hại từ từ nàng túi đầu bắt đầu số vừa rồi nàng luyện kia thiên tự tổng cộng có bao nhiêu tự nếu nàng viết 60 cái như vậy 156 lấy nhị Cũng bất quá 70 nhiều tích phân một thiên tự, còn không đuổi kịp nàng chiếu Minh thương đại sư bảng chữ Mô vẽ lại nàng tới tới lui lui đếm hai thiên, rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi nàng vừa rồi viết chính là 48 cái tự nhẹ thư xong khẩu khí này, nàng lại phát lên Tân Hoài nghi, hiện tại tích phân có phải hay không ấn viết nhiều ít cái tự tới tính đâu Nếu là, kia nàng tích phân cũng nhiều không được rất nhiều, Nàng đang định lấy tài tốt chỉ có thể viết 30 cái tự giấy tới luyện một lần, liền nghe tiêu nhược đồng nói, tiểu hy, ta tưởng viết một thiên tự. Trong giọng nói mang theo chút vội vàng. Triệu như hy ngẩn đầu nhìn tiêu nhược đồng liếc mắt một cái, phát hiện nàng đôi mắt lượng đến kinh người, nhưng đồng tử lại không như thế nào tụ tập, thần thái hoảng hốt lại mang theo một mặt cùng nhật quang. Nàng liền biết tiêu nhược đồng đây là nhìn nàng vừa rồi luyện tự, nội đạo. Nàng vội vàng đem chính mình vừa rồi kia thiên tự lấy đi, phô một trường tân giấy, đem vị trí nhường cho tiêu nhược đồng, tới, màu viết. Tiêu nhược đồng không nói gì, cầm lấy mặc điều ma hai hạ, nhắc tới bút liền viết lên. Triệu Như Hi trong khoảng thời gian này cũng xem qua không ít tiêu nhược đồng tự, đối với nàng tự phong cách vẫn là rất quen thuộc. liếc mắt một cái liền phát hiện tiêu nhược đồng hôm nay viết tự cùng dĩ vãng bất đồng, tựa hồ phóng thích thiên tính, càng thêm buôn phóng tự do. Dùng thần thái phi dương bốn chữ tới hình dung không thể càng thỏa đáng hơn. Nàng nhấp miệng nở nụ cười. Triệu Như Hi thích nhất loại này cùng bạn tốt cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ cùng nhau lấy được thành tựu cảm giác. Thật tốt. Triệu Như Hi hiện tại ngốc chính là nàng thư phòng. Cái này thư phòng cùng người bình thường thư phòng bất đồng. Bởi vì Triệu Như Hi muốn mé tranh, cho nên thư phòng là từ hai gian nhà ở Đà Thông, diện tích khá lớn. Chứ bỏ hiện tại Tiêu Nhược Đồng viết chữ cái này địa phương, ở một khắc mặt giữa cửa sổ vị trí còn thả một trương bàn lớn tử, cái bàn bên cạnh trên giá phóng đại trương giấy cùng các loại thuốc màu. Đó là Triệu Như Hy vẩy mực vẽ tranh địa phương. Hiện tại Tiêu Nhược Đồng ở bên này viết chữ, Triệu Như Hy hoàn toàn có thể đến bên kia đi viết một thiền 30 cái tự thư pháp, lấy nghiệm chứng chính mình đối tích phân suy đoán. Nhưng nhìn đến Tiêu Nhược Đồng cái này trạng thái, Triệu Như Hy không có rời đi. Nàng vừa mới mới từ Ngộ Đạo chung lãnh hội đến chính mình phong cách, tự nhiên không phải tưởng từ Tiêu Nhược Đồng nơi này lại lãnh hội điểm cái gì. Nàng chỉ là đơn thuần mà vì bạn tốt cao hứng, muốn cùng nàng cùng nhau chia sẻ này phân thành công cùng vui sướng. Cùng chịu như hy loại này thủ săn viết 30 cái tự người bất đồng, Tiêu Nhược Đồng này một viết liền viết 100 nhiều tự, thẳng đến đem một thiên văn chương hoàn toàn viết xong, nàng mới dừng tay. Hu. Nàng nhẹ thở một hơi, bút Lui ra phía sau một bước thưởng thức chính mình thư pháp. Triệu Như Hi cũng đứng ở nàng bên người. Hai người trên mặt đồng thời hiện ra vui sướng tươi cười. Thật tốt. Triệu Như Hi khen, càng thêm thần giật cùng linh động. Nhược Đông tỉ, chúc mừng ngươi. Tiêu nhược đồng trên mặt treo đại đại tươi cười, này ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn lĩnh ngộ không đến. Nàng cùng Triệu Như Hi bất đồng, nàng tuy tuổi không lớn, lại sớm lại thoát ly sư phụ. Sư tổ ảnh hưởng, có chính mình phong cách, cho nên nàng mới thành nổi danh thư pháp ra, bị thế nhân sở truy phủng. Chính là một khi hình thành chính mình phong cách, liền giống như khang thời lầm giống nhau, sẽ vẫn luôn ở con đường kia đi xuống đi. Muốn thay đổi một chút, tiến bộ một chút, đều sẽ tương đối khó khăn. Nhưng hiện tại, tiêu nhược đồng lập tức tiến bộ. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình tiến bộ còn không ngừng điểm này. Nàng tâm cảnh thượng có rất lớn biến hóa. Nàng gia đình cho nàng vô ưu vô lự, không để ý tới thế sự trưởng thành hoàn cảnh, làm nàng ở niên thiếu khi liền ở thư pháp thượng lấy được nhất định thành tựu. Nhưng từ khi thành thân lúc sau, nhà chồng, trượng phu cho nàng chói buộc, không thể sinh hài từ áp lực, dần dần mà đem nàng chói buộc lên. Nàng sau lại tuy rằng lựa chọn hòa ly, nhưng giai đoạn hôn nhân cùng thế nhân đối hòa ly nữ tử không hiếu hảo, lại là thật thật tại tại tồn tại nàng trong lòng. Nàng mặt ngoài bình thản vui sướng, Sâu trong nội tâm lại là hầm hực. Nhưng triệu như hy tự làm nàng lập tức thoát ly Phàm trần bối rối làm nàng tại tâm cảnh thượng được đến giải thoát, ban đầu kia một loại hầm hực lập tức liền hoạt động gần quất rớt, biến mất không thấy. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có thanh minh cùng nhẹ nhàng, tâm linh phẳng phất được đến gột rửa cùng tinh lọc, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau lên. Mà loại này thuần tịnh, lại cùng nàng hài đồng khi thuần tịnh tâm cảnh bất đồng. Đây là trải qua thế sự đại triệt hiểu ra, là thiên phàm quá tận trong suốt cùng thông thấu. Loại này tâm cảnh, không riêng sẽ ảnh hưởng nàng về sau cách sống, cũng sẽ đối nàng thư pháp mang đến cực đại ảnh hưởng. Tiểu Hy, cảm ơn ngươi. Nàng xoay người lại, ôm một chút Triệu Như Hy, trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích. Triệu Như Hy ở hiện đại, trừ bỏ người trong nước, còn tiếp xúc rất nhiều vài quả người. Những người đó đều là nhiệt tình buôn phóng. Vừa thấy mặt đều đến trước tới cái ôm. Nhưng tới rồi cổ đại, cổ nhân từ trước đến nay nội liễm, như vậy phương thức liền không còn có trải qua quá. Lúc này bỗng nhiên bị tiêu nhược đồng nhiệt tình ôm, nàng lập tức còn phản ứng không kịp. Thấy luôn luôn khôn khéo cơ trí triệu như hy trên mặt lộ ra ngây thơ ngốc manh thần sắc, tiêu nhược đồng phụt một tiếng nở nụ cười. Ta muốn uống trà ăn điểm tâm. Nàng triều triệu như hy chấp một chút mắt, lộ ra thiếu nữ hoặc bát hơi thở. Hảo! Triệu Như Hi quay đầu phân phó thanh phong đi chuẩn bị, hỏi tiêu nhược đồng nói, đi nơi nào uống trà ăn điểm tâm. Nhà ngươi có noan cắt sao? Ở noan cắt không thể tốt hơn. Không có. Triệu Như Hi vô ngữ. Tuy bình bá phủ vẫn là thực nghèo được chứ. Nơi nào so được với chấn nam vương phủ, hoa số tiền lớn làm noan cắt. Ngày mùa đông đêm mà ấm áp tường ấm một thiều, ngồi ở bên trong giống như xuân hạ. Đại diện tích pha lê cửa sổ sắt đất ngoại là trong hoa viên Mỹ lệ cảnh tuyết cùng ở tuyết trắng trung nở rộ hoa mai. Loại này hưởng thụ, không nói ở cổ đại, đó là hiện đại, không phải thổ hào cũng không lớn hưởng thụ được đến. Tuy rằng có máy sưởi tuy rằng có đại cửa kính, nhưng chúng ta chỉ có thể xuyên thấu qua kia một điểm nhỏ cửa sổ, nhìn đến xám sị thiên hòa ly chính mình không xa hàng xóm ra cửa sổ. Cuối cùng hai người vẫn là ở triệu như hy sân nhà chính ngồi uống trà. Triệu như hi nơi này, nhà chính là nàng chuyên môn cải trang quá. Nàng gọi người làm hai trường sofa giống nhau ghế dài, trải lên thật dày miên lót, hơn nữa một trường gô đặc bằng dài, cùng nhau đặt ở trang bị pha lê phía trước cửa sổ. Có khách nhân tới, đại gia mặt đối mặt ngồi ở phía trước cửa sổ, nấu một hồ trà, nhìn xem ngoài cửa sổ cành đẹp, so cổ đại nhà chính. Cái loại này chính thức bản ghế bài trí càng làm cho người thoải mái cùng thả lỏng. Này nhà chính tuy không có mà ấm áp tường ấm, nhưng phóng hai cái tiêu đến vượng vượng Chậu than, đem đại môn hờ khép, lưu một cái phủng thấu không khí, trong phòng cũng là cực ấm. 542 chương 540 coi trọng nô tông Chương 540 coi trọng nô tông Quả nhiên, tiêu nhược đồng ở trên sofa ngồi xuống, uống lên một ly triệu như hy nấu ra tới trả, cảm giác liền không giống nhau. Ai? Ngươi nơi này ta như thế nào cảm giác so với ta ra nhoãn cấp còn muốn thoải mái. Nàng cảm khái, đánh giá trong phòng bày biện, không được, trở về ta cũng đem ta trong viện nhà chính như vậy bố trí một chút. Dù sao đến ta trong viện làm khách đều là tuổi sấp xỉ tỉ mội hoặc bằng hưu, đại gia tùy tiện thật sự. Đem nhà ở bố trí thành như vậy, lại thoải mái bất quá. Nàng lại chỉ chỉ ngồi sofa, ngươi này ghế dựa ngồi thoải mái, không như vậy cao tuổi lưng cũng không như vậy khiến người mệt mỏi người tìm ai làm đến lúc đó đem thợ mộc mượn ta hai bái. thành người trong chốc lắt đem hắn lánh trở về cũng không thành vấn đề dù sao thiên lánh nhà của chúng ta hiện tại cũng không làm cái gì nghề một việc nay sofa chính là tuy bình bá phủ thợ mộc chế tạo thế ra quý tộc chính là như vậy mặc kệ có dùng được hay không các loại kỹ thuật ngành nghề đều đến dưỡng thì như thợ mộc Hoa thợ, thợ ngoã, thú nương, đầu bếp nữ từ từ. Hoa ở trên sofa uống lên hai ly trà, tiêu nhược đồng bông chung trà, nhìn đối diện triệu như hy, có chút lời nói, vốn dĩ đời này ta đều không tính toán nói. Nhưng hôm nay ngươi tự cho ta rất lớn dẫn dắt, ta tâm cảnh lập tức rộng rãi lên. Những lời này, ta liền tưởng cùng ngươi nói một câu. Triệu như hy đang ở ăn một khối điểm tâm, nghe được lời này chạy nhanh đem điểm tâm bông, biểu tình mắt thấy mà nghiêm túc lên. Ta! Ta coi trọng ngươi tàm sư huynh. Tiêu nhược đồng nói. Triệu như hi Nàng thực may mắn chính mình vừa rồi đem điểm tâm bông xuống, nếu không tất nhiên bị nghẹn đến không được. Nàng chừng lớn con mắt, không dám tin tưởng mà nhìn tiêu nhược đồng, chẳng lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Nàng luôn luôn không yêu bắt quái, lại cảm thấy các sư huynh cùng nàng chính là đơn thuần sư huynh muội chi gian tình nghĩa, đại gia tình phân cùng quan hệ càng có rất nhiều dựa sư phụ tới gắn bó mặt khác không cần liên lụy quá nhiều. Bởi vậy nàng vẫn luôn không hướng người hỏi thăm các sư huynh ra sự. Trừ bỏ khang duyên nghiên ra vị kia sư tẩu, mặt khác ba vị sư tẩu nàng cũng chưa gặp qua. Ba vị sư huynh ở nàng trước mặt cũng cũng không đề ra sự. Thẳng đến lần trước ở sư phụ nơi đó, nàng nghe sư phụ cùng ngô tông nói chuyện thiếm, mới biết được ngô tông tuy cưới chính là sầm tụng biểu tỷ nhưng sầm tụng biểu tỷ sớm tại 5 năm, năm trước liền chết bệnh. Triệu như hy bái sư thời điểm, Hắn chính là một cái người góa vợ, dưới trướng có một cái 12 tuổi nữ nhi, vẫn luôn vô tình lại cưới vợ. Đầu năm nay người thành thân sớm, hắn nữ nhi mặc dù 12 tuổi, hắn lúc ấy cũng mới 30 tuổi. Hai năm qua đi, hiện tại Ngô Tông sư huynh nữ nhi đã 14 tuổi, tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác. Ngày ấy chính là khang thời lầm quan tâm Ngô Tông nữ nhi việc hôn nhân, Triệu Như khi mới biết được Ngô Tông sư huynh người góa vợ thân phận. Ngô Tông tướng mạo cực kỳ thanh tuấn, nam nhân 31 cánh hoa, 32 tuổi hắn đúng là tướng mạo hiện tuổi trẻ, hành sự lại thập phần thành thuộc tuổi tác. Từ tướng mạo tới xem, hắn cùng tiêu nhược đồng nhưng thật ra xứng đôi. Ở tính cách thượng, nô tông là cái năng lực rất mạnh, trách nhiệm tâm cũng rất mạnh người, làm người cực hảo. Tiêu nhược đồng có thể tiếp xúc tuổi tác và diện mạo tương đương ngoại nam không nhiều lắm, nô tông lại tốt như vậy. Như vậy xuất sắc, tiêu nhược đồng ở bị trong nhà bức hôn trạng thái hạ sẽ coi trọng nô tông. Thật đúng là không ngoài ý muốn. Bất quá ngô tông có cái 14 tuổi nữ nhi, nhà hắn tuy nói cũng là thế gia, gia thế còn có thể, nhưng tựa hồ là một đại gia tộc, cũng không phân ra. Trong nhà nhân khẩu đông đảo, hắn tuổi tắc cũng so tiêu nhược đồng lớn 7, 8 tuổi. Như vậy điều kiện, phòng trừng Trấn Nam Vương Phi trứng mắt. Trấn Nam Vương Phi vẫn luôn đối anh quốc công thế tử vệ tranh phản bội nữ nhi sự canh cánh trong lòng. Nếu là tiêu nhược đồng gả người cùng vệ tranh kém đến xa, nàng tất nhiên là không cam lòng. ta sư huynh biết không? Vương Phi nói như thế nào? Triệu như hi hỏi. Tiêu nhược đồng lắp đầu, bọn họ ai cũng không biết, ta trước nay không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Đó là ta bên người vân ma cũng không biết ta tâm tư. Triệu như hy chớp chấp mắt, nhất thời không nói gì. Ta biết ta không xứng với người sư huynh. Người sư huynh điều kiện. Muốn cưới nhà ai tiểu thư đều không thành vấn đề. Nếu là hắn có nhi tử, ta còn muốn cho người hỏi một câu việc hôn nhân này. Nhưng hắn không nhi tử, việc hôn nhân này, ta liền trương không mở miệng. Tiêu nhược đồng nói. Nếu là hôm nay không chịu ngươi thư pháp ảnh hưởng, chuyện này ta sẽ chôn ở trong lòng cả đời đều sẽ không nói. Nhưng hiện tại, ta tưởng tranh thủ một chút. Nàng túi đầu, thở dài, ta nương lại ở thúc dục ta việc hôn nhân. Vậy ngươi... Là muốn cho ta giúp ngươi đi hỏi một chút sư huynh sao? Triệu như hi hỏi. Tiêu nhược đồng gật gật đầu. Nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn nói, phiền thoái ngươi giúp ta hỏi một chút đi. Hắn nếu không nguyện ý, ta cũng hết hy vọng. Cùng bất luận kẻ nào để chuyện này, đều không tốt. Chỉ có ngươi có thể giúp giúp ta. Hành, hai ngày sau ta đi sư phụ ra khi, liền giúp ngươi hỏi một câu. Triệu như thi nói. Nàng vẫn là thực hy vọng có thể thúc đẩy việc này. Nô Tông thực hảo, tiêu nhược đồng cũng cực hào Hai người thật sự thực xứng đôi. Nếu là thành thân, nhất định sẽ thực hạnh phúc. Hiện tại bọn họ sư minh muội từng người có việc muốn mội, đều không hướng Bắc Ninh chạy. Khang thời lâm tuổi lớn, đi Bắc Ninh ngửa xe mệt nhọc, hiện tại vẫn là mùa đông. Trên đường có tuyết không an toàn, ở Khang Duyên Niên yêu cầu hạng. Khang Thời Lâm sớm tại Triệu Như Hi tham gia thi hương trước liền từ đi Bắc Ninh Nữ Tử Thư Viện Tiên sinh trước. Biết sư phụ là ái động không ái tính, bọn họ sư huynh muội bốn người liền ước hảo một tuần đi sư phụ gia tụ một lần. Bác họa Nhất Phái cũng thường thường ở Kinh Thành làm điểm hoạt động, Khang Thời Lâm đảo cũng không quá buồn. Hai ngày sau, đúng là bọn họ sư huynh muội ở Khang gia tụ hội Nhật Tử. Triệu Như Hi quyết định khi đó tìm một cơ hội cùng Nô Tông nhắc lên việc này. Ngươi là khi nào coi trọng ta sư minh? Triệu Như Hy bắt quái hỏi, có phải hay không ở Bắc Ninh học phát hỏa thời điểm? Chỉ có khi đó, Tiêu Nhược Đồng cùng Nô Tông mới có sở giao thoa. Nếu không ngày thường bọn họ liền mặt cũng không thấy. Tiêu Nhược Đồng gật gật đầu, sắc mặt có chút thường đỏ. Ta kỳ thật nói với hắn lời nói không nhiều lắm. Ta là xem hắn đối với ngươi đặc biệt hảo, mọi chuyện đều thế ngươi nhọc lòng, cảm thấy hắn là một cái đặc biệt người tốt. Chịu như hy. Nàng muốn hay không may mắn tiêu nhược đồng không hướng ngoài chỗ tưởng, còn xem tới được ngô tông hảo đâu. Cũng không phải là sư phụ ta kêu hắn giúp một tay ta, hắn liền rất nhiệt tâm mà giúp ta thu xếp thôn trang, còn đem hắn tỏa nhà cho ta mượn làm huấn luyện ban. Ta sư huynh là người tốt. Nàng không chút do dự cấp ngô tông đã phát một trương thẻ người tốt. Nói xong lời này, nàng đem điểm tâm cái đia hướng tiêu nhược đồng trước mặt đẩy đẩy, tới, lại nếm thử một cái. Đây là ta cùng nhà ta đầu bếp nữ tân nghiên cứu chế tạo ra tới điểm tâm, hương vị thực không tồi. Người thích nói, trong chốc lát mang điểm trở về. Nàng không nghĩ cùng tiêu nhược đồng lại tiếp tục cái này đề tài. Bởi vì nàng không biết ngô tông đối tiêu nhược đồng là cái cái gì ý tưởng, hiện tại nói cái gì đều không thỏa đáng. Nếu là ở hiện đại, nàng sẽ cổ vũ tiêu nhược đồng yên tâm lớn mật mà đuổi theo. Nhưng tại đây một người hành vi có thể ảnh hưởng toàn bộ gia tộc danh dự thời đại. Nàng căn bản không dám nói loại này lời nói. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng bắt tiêu nhược đồng nước lạnh. Cho nên vẫn là đường bàn lại cái này để tài đi. Nàng duy nhất có thể làm, chính là hai ngày sau đi giúp tiêu nhược đồng truyền đạt nàng tâm ý. 543 chương 541 hồng nương triệu như hy. Chương 541 hồng nương triệu như hy. Hai ngày sau, triệu như hy đi khang thời lâm ra. Tiểu hy, mau tới. Nhìn xem ngươi sư huynh này bức họa họa đến như thế nào. Triệu như hy vừa đến, liền nhìn đến khang thời lâm hướng nàng vây tay. Nàng vội vàng chạy qua đi. Nguyên lai là cung thành mấy ngày trước đây vẽ một bức hàn mai đổ, lấy lại đây nộp bài tập. Khang thời lâm hiện tại nhàn đến không có chuyện gì, lại cảm thấy ba vị nam đồ đệ thành tiểu so với nữ đồ đệ tới kém đến có điểm xa, liền bắt đầu đốc xúc bọn họ, quy định bọn họ một tháng ít nhất giao hai bức họa làm lại đây. Đại gia cùng nhau giám định và thưởng thức đánh giá, kỳ vọng bọn họ ở vẽ tranh thượng có điều tiến bộ. Cung thành cùng nô tông còn hảo, này hai người tuy rằng cũng đi con đường làm quan, trong nha môn sự cũng nhiều, nhưng tốt xấu không ném xuống chính mình hoa kỹ, thường thường cũng muốn họa một họa Nô hoài tự đã có thể khổ bức, hắn tử khi lên làm lại bộ thượng thư lúc sau liền hoàn toàn không có nhàn hạ thoải mái vẽ tranh. Hắn họa kỹ là sư huynh muội bốn người chung kém cỏi nhất một cái. Lúc trước hắn cũng là vì hội họa thiên phú so ra kém hai vị sư đệ, mới ở con đường làm quan trên dưới công phu, thể muốn so hai vị sư đệ quan đương đến đại, như vậy mới không đọa đại sư Minh tên tuổi. Cuối cùng hắn cũng làm tới rồi. Nhưng không nghĩ tới hắn ở con đường làm quan thượng thành công sau còn phải quay đầu lại tới khổ luyện Hoa kỹ này với hắn mà nói quả thực quá không hữu hảo. Triệu như hi cùng hai vị sư Minh Lợi bình một phen cung thành tác phẩm. Tự nhiên đều là khen ngợi chi tử Cung thành nhất am hiểu họa hoa điểu hoa cỏ Nguyên lai like ở phương diện này cũng có chút danh tiếng Nhưng còn không thể xưng là đại sư Nhưng từ hắn học phát họa lúc sau Thật giống như mở ra một mảnh tân thiên địa Hắn phát hiện ngày thường nhìn đến hoa điểu trùng cá Cùng hoa cỏ đều là lập thể Nhưng vẹn đến giấy vẽ thượng lại là mặt bằng Cho nên ở Bắc Ninh huấn luyện ban sau khi chấm dứt Hắn liền yên lặng mà thay đổi chính mình hoa Pháp Ý đồ làm chính mình họa hoa điểu trùng cá cùng hoa cỏ thực vật càng thêm lập thể sinh động. Hiện tại, hắn họa đã có chất bay vọt. Cái này làm cho khang thời lầm cao hứng không thôi. Nô Tông càng không cần phải nói. Hắn ban đầu am hiểu vẽ nhân vật. Ở Bác Ninh huấn luyện ban khi đại gia học chính là nhân vật phát họa Hắn ở học tập thời điểm liền bắt đầu cân nhắc như thế nào làm chính mình họa nhân vật càng lập thể càng hình tượng. Trải qua thời gian dài như vậy cân nhắc cải tiến. Hắn hiện tại họa ra tới nhân vật họa, cùng triệu như hy ở hiện đại nhìn thấy quá học tập phương Tây họa Pháp quốc họa đại sư nhóm họa không sai biệt lắm. Cũng đồng dạng là chất bay vọn. Xem xong nô tông họa, khang thời lâm nhìn về phía Ngô hoài tử người họa đâu? Ngô hoài tử Không họa. Hắn hôm nay vốn dĩ không nghĩ tới. Nhưng hắn đã tìm hai lần lấy cớ, thỉnh hai lần giả không tới, hôm nay vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Thật sự không có biện pháp. Hắn chỉ phải căng ra đầu tới, hơn nữa là không tay tới. Hắn cảm thấy, cùng với đem cùng sư đệ, sư mội trình độ kém đến cực xa hỏa phóng tới sư phụ trước mặt, làm sư phụ tức giận đến dầm chân, còn làm chính mình ở sư đệ, sư mội nhóm không dám ngừng đầu, không bằng trực tiếp bị sư phụ phun nước miếng. Hắn đầy mặt thành khẩn mà giải thích nói, sư phụ ngài cũng biết, mỗi năm cuối năm chúng ta lại bộ muốn khảo hạch quan viên chiến tích, điều chỉnh nhiệm kỳ đã mãn quan viên. Vội đến liền ngủ thời gian đều không có, ta làm sao có thời giờ vẽ tranh đâu. Còn nữa, ngài cũng biết ta vẽ tranh không thành, dù sao cùng sư đệ, sư mội nhóm kém đến xa. Ngài đối ta cũng đừng ôm cái gì mong đợi. Vậy ngươi liền như vậy từ bỏ. Từ 12 tuổi liền đi theo ta học họa, học nhiều ít năm, liền như vậy từ bỏ. Triệu như hi thấy sư phụ bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giáo huấn đại sư huynh, cung thành nhân cơ hội đi tàng hoạt thất. Nô Tông đánh cùng cung thành đồng dạng chủ ý cũng hướng phòng vẽ tranh phương hướng lưu, miệng cho ngốc tại nơi này làm đại sư huynh xấu hổ. Nàng một phen méo Nô Tông tay háo, nói nhỏ, tam sư huynh, ta tìm ngươi có việc. Nói, nàng chỉ chỉ nhà ở bên ngoài. Sư phụ đang ở nổi nóng đâu. Nếu là biết bọn họ lặng lẽ chuồn ra đi chơi, trong chốc lát xác định vững chắc muốn nổi trận lôi đỉnh. Nhưng nếu là tiến tàng họa thất xem họa, cân nhắc họa kỹ. Sư phụ không riêng sẽ không sinh khí, ngược lại sẽ đại tán bọn họ loại này đã tốt muốn tốt hơn tinh thần. Cho nên ngô tông không lớn muốn đi. Hắn nhìn nhìn tiểu sư mùa thấy triệu như hy vẻ mặt kiên định gật gật đầu, một bộ quyết tâm muốn đem hắn kéo ra ngoài ra thức, hơn nữa nàng hoàn toàn không cho hắn cự tuyệt cơ hội, điểm xong đầu liền trực tiếp dẫn đầu ra cửa. Hắn nhìn sư phụ liếc mắt một cái, thấy sư phụ cũng không có chú ý bọn họ, chạy nhanh nhanh chóng mà theo đi ra ngoài. Sư muội, gì sự không thể ở hành lang hạ nói, thế nào cũng phải chạy đến nơi đây tới. Nhìn xem bị tuyết trắng bao trùm thấy không một chút màu xanh lục hoa viên tử, nô tông rất là vô ngữ. Ấm áp tàng họa thất nó không hảo ngọc sao. Thế nào cũng phải chạy đến nơi đây tới thổi gió lạnh. Lại vô dụng, tìm cái tranh gió góc cũng thành A. Thanh phong ngươi ly xa chút, ta có việc muốn cùng sư huynh nói. Triệu như hy đối cùng lại đây thanh phong nói. Thanh Phong chỉ phải chạm xa chút. Thiên lãnh, ta liền nói ngắn gọn. Chịu như hy đối ngô tông nói. Nàng cũng biết ngày mùa đông, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Còn nữa nơi này là ở Khang Gia, nàng như vậy đem ngô tông kéo đến trong hoa viên tới nói chuyện, là cái thực không sáng suốt hành vi, dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Nhưng nàng lại không biện pháp. Tiêu nhược đồng tâm tư, trừ bỏ nàng cùng ngô tông, là không thể làm người thứ ba biết đến. Nếu không chuyển đi ra ngoài, tiêu nhược đồng hoàn toàn không biện pháp gặp người. Trấn Nam Vương Phi lại đau nữ nhi, cũng sẽ không làm nàng ra cửa bị người chỉ chỉ trỏ trỏ. Sư Minh, ngươi cảm thấy Khánh Dương huyện chúa thế nào? Nàng thẳng đến chủ đề. Nô Tông kinh ngạc rơ rơ lên mi, cái gì thế nào? Chính là, nếu có thể cưới nàng làm vợ, ngươi cảm thấy thế nào? Chịu Như Hi quyết định đem nói đến huyện chuyển chút. Không biết là nơi nào tới cảm giác? Nàng tổng cảm thấy ngô tông đối tiêu nhược đồng không có cái kêu ý tứ. Cho nên nàng cảm thấy chính mình đem lý do thoái thác nói được nguyện chuyển chút. Nô tông mặc dù cự tuyệt, tiêu nhược đồng cũng không cần như vậy xấu hổ. Nô tông sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Sắc mặt của hắn lập tức liền trầm đi xuống. Nhìn chầm chầm triệu như hi nhìn trong chốc lát, hắn hỏi, đây là ngươi ý tứ, vẫn là nàng ý tứ. Triệu như hi nàng vốn di tưởng nguyện chuyển một chút. Kết quả Ngô tông lại một lời trung đích, thẳng chỉ vấn đề trung tâm, hoàn toàn không cho nàng có tuyển chuyển hàm hồ cơ hội. Nàng chỉ phải nói, nàng ý tứ. Nàng thác ta tới hỏi một chút người. Nô tông trên mặt thần sắc rốt cuộc hòa hoang chút. Hắn nói, ta không cảm thấy thế nào. Người cùng nàng nói, đôi ta không thích hợp. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, không phải nàng vấn đề, mà là ta vấn đề. Ta đời này không tính toán lại cưới vợ. Nếu là thưởng cưới, sớm mấy năm ta liền cưới. Chịu như khi nghe được lời này, trong lòng đặc biệt vì tiêu nhược đồng cảm thấy đáng tiếc. Nô Tông thật là một cái đặc biệt làm người suy nghĩ, cũng đặc biệt săn sóc người. Mặc dù chuyện này nàng đề đến như vậy đột nhiên, hơn nữa hắn nghe được lời này sau rõ ràng không cao hứng. Nhưng tuy là như thế, hắn vẫn là lo lắng bị thương tiêu nhược đồng, đem trách nhiệm gánh đến chính mình trên vai. Tiêu nhược đồng cùng người bình thường bất đồng. Nàng cùng anh quốc công thế tử hòa ly nguyên nhân là không thể sinh hài tử. Nô Tông trực tiếp cự tuyệt, nàng tất nhiên sẽ nghĩ nhiều, cho rằng Nô Tông là ghét bỏ nàng không thể sinh. Phải biết rằng Nô Tông nhưng không có nhi tử. 544 chương 542 muốn đi chỗ nào làng quan. Chương 542 muốn đi chỗ nào làng quan. Thấy triệu như hy sướng sở, Nô Tông nghiến răng, ngự khí có chút hướng nói, ta vừa rồi lời nói ngươi nghe thấy không. Ngươi liền như vậy cùng nàng nói là được. Chuyện này dừng ở đây. Ta coi như vừa rồi không nghe thấy. Nói, hắn trực tiếp xoay người, bước nhanh rời đi. Triệu như khi nhìn hắn bóng dáng, vai vai đầu. Nàng tưởng không rõ, nghe được có người thích chính mình, hơn nữa vẫn là tiêu nhược đồng như vậy xuất thân cao quý lại có tài học đại mỹ nữ, nô tông không nên cao hứng sao. Mặc dù hắn cảm thấy hai người không thích hợp, cũng không nên lập tức thay đổi mà đi. Hắn cân bản là không phải sẽ bởi vì tiêu nhược đồng không thể sinh hài tử mà khinh thường nàng, do đó sinh bực người. Nàng sơ sơ cằm, như thế nào đều tưởng không rõ. Cô nương, thiên lãnh, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Thanh phong thấy ngô tông rời đi, nhà mình cô nương còn đứng ở trong gió lạnh sương sở, không khỏi kêu lên. Nga, tới. Triệu như hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cùng thanh phong cùng nhau hướng phòng vẽ tranh phương hướng đi. Tính, thưởng không rõ liền không nghĩ đi. Dù sao nàng biết sư huynh đối tiêu nhược đồng vô tình liền hảo. Nàng hiện tại nên buồn giàu chính là như thế nào cùng tiêu nhược đồng giải thích, mà không phải dối rắm ngô tông vừa rồi vì sao không cao hứng. Nàng nhưng thật ra không dối rắm Nhưng trở lại phòng vẽ tranh, nàng lại rõ ràng cảm giác được ngô tông cảm xúc hạ xuống. Trước kia ngô tông là cái ái nói hái cười, bốn cái sư huynh muội Liền hắn cùng triệu như hi hai người cùng kẻ dở hơi dường như, vĩnh viên có đầu không xong việc vui. Có hai người ở, phòng vẽ tranh không khí luôn là sung sướng. Liền tính Ngô hoài tự bị sư phụ hấn, có hai người bọn họ nói chêm trọc cười một phen, không khí liền rất mau hào lên. Nhưng hôm nay ngô tông đặc biệt an tĩnh, an tĩnh đến sư phụ cùng sư huynh đều nhìn hắn bài mắt. Hồi phòng vẽ tranh chỉ ngây người trong chốc lát, ngô tông liền lấy cơ trong nhà có việc, dẫn đầu rời đi. Cung thành là cái không lớn ái nói chuyện, càng không yêu bắt quái, nhưng lúc này nhịn không được, lặng lẽ hỏi Triệu Như Hi, ngươi như thế nào chọc ngươi Tam sư huynh. Vừa rồi sư phụ vội vàng gian dạy đại sư huynh, đại sư huynh túi đầu ai hấn, hai người cũng chưa chú ý nhưng hắn lại ở tàng họa thất cửa sổ nơi đó nhìn đến thật thật, này hai người cùng nhau ra sân, không biết đi nơi nào. Sau khi trở về ngô tông liền vững vàng cái mặt, hơn nữa thất thần. Triệu Như Hi lấp đầu trật lại gật gật đầu, cha ta không phải ở đại lý tự thượng nhà sao. Có người làm khó hắn. Sư huynh đã biết, vừa rồi kêu ta đi ra ngoài hỏi ta, nghe xong lúc sau thực không cao hứng. Hắn hiện tại đi xử lý chuyện này. Nay tuy rằng là che lấp lý do thoái thác, nói lại là tình hình thực tế. Triệu Nguyên Huân tuy rằng vào đại lý tự, nhưng trường thường thận cùng Nô Tông đều không phải hắn trực thuộc người lãnh đạo trực tiếp, đại gia làm sự hoàn toàn không giống nhau. Trương thường thận cùng Nô Tông không riêng muốn quản lý cấp giới, còn muốn đích thân thẩm án, vội đến thưởng thưởng liền nhà môn đều ngốc không được, bởi vậy đối triệu Nguyên Huân quan tâm cũng hữu hạ. Triệu Nguyên Huân bên kia có cái cùng hắn không sai biệt lắm cấp bậc đồng liêu, cũng không biết vì cái gì, thường thường đều phải khó xử một chút triệu Nguyên Huân. Triệu Nguyên Huân từ quan võ chuyển vì văn chức, hơn nữa trực tiếp từ không nhập lưu lên tới lục phẩm, hắn tổng lo lắng người khác nói xấu, cho nên làm việc đặc biệt nỗ lực. Gặp được người này khó xử hắn, hắn cũng không muốn đi tìm trương thường thận cùng ngô tông chống lưng, muốn chính mình giải quyết. Để tránh người nhà lo lắng, hắn bắt đầu liền người trong nhà đều không nói. Sau lại triệu như hy nhìn ra không đúng, hỏi hắn, hắn mới đem sự tình cùng triệu như hy nói, lại làm triệu như hy đừng nói cho ngô tông. Triệu như hy cũng là có khuynh hướng có thể chính mình giải quyết liền tận lực chính mình giải quyết. Rốt cuộc đây là ở trong nhà môn làm việc. Cùng đồng liêu ở Trung Hòa Thuận cũng là năng lực thể hiện. Động bất động liền thỉnh ngoại viện, khẳng định phải bị người khinh thường, vô năng nhãn liền sẽ bị dán ở trên người. Nàng hoa tích phân hỏi hệ thống, phát hiện người nọ là thái tử người, trên mông cũng không sạch sẽ. Nàng vô ngữ đồng thời, trực tiếp kêu triệu nguyên hân thiết cái hố, đem người nọ vấn đề bại lộ ra tới. Trương thường thận biết được sau hung hăng gian dạy người nọ một phen, đem hắn điều tới rồi một cái khác bộ môn. Nô Tông thẳng đến lúc này mới biết được Triệu Nguyên Hơn bị khó xử, tức khắc tức giận đến muốn chết, còn đem Triệu Như Hi cở trách một hồi. Bất quá kia đều là lần trước gặp mặt sự tình. Lần trước Nô Hoài tự cùng Cung Thành đều có việc không có tới. Nô Tông lại là ra khang phủ sau đại môn cở trách nàng. Triệu Như Hi ỷ vào Cung Thành không biết chuyện này, liền lấy việc này tới qua loa lấy lệ Cung Thành. Này lý do thoái thác thực giải thích đến thông, bởi vậy Cung Thành cũng không có hoài nghi. Hỏi một chút tình huống, phát hiện người nọ đã bị điều trước, lúc này mới yên lòng. Có chuyện gì, cứ việc cùng sư huynh nói, đừng đem các sư huynh đường người ngoài. Cung thành đối triệu như hy nghiêm túc nói. Không nói cái khác, chỉ nói ngươi phát họa cho ta và ngươi tam sư huynh cực đại trợ giúp, chúng ta liền phải cảm kích ngươi. Một ít tiểu đội, ngươi cũng không thể lại cùng chúng ta khách khí, nếu không ta cũng muốn ngươi tam sư huynh giống nhau, là muốn tức giận. Không nói hòa pháp, liền xem tiểu sư mội làm cái kia kết sắt cho bọn hắn kiếm lợi bao nhiêu tiền, cung thành liền đánh đáy lòng cảm kích triệu như hi Cung thành cùng ngô hoài tự, nô tông tình huống không lớn giống nhau. Phu thân hắn là nhà nghèo tử, thi đổ tiến sĩ sau tới rồi kinh thành làng quan, hắn mới có cơ hội bái khang thời lầm vi sư. Chính hắn chung tiến sĩ, lại ở sư phụ cùng đại sư huynh dưới sự trợ giúp mới làm hiện tại cái này chức quan. Nhà hắn nội tình vốn dĩ liền không phòng, hắn cha còn nạp hai cái thiếp sinh một đám hải tử. Hắn tổ mẫu thượng ở, cả gia đình mấy chục khẩu người ở tại một chỗ không lớn rộng mở trong nhà, còn không muốn phân ra. Cung thành tuy cũng bán họa, nhưng họa bán đến quá thường xuyên liền bán không thượng giới, lại còn có bị người xem nhẹ. Bán họa cũng giấu không được trong nhà, đến giao cho công trung đi. Hắn hiện tại trên tay cũng không tài sản riêng, mỗi tháng đồng lộc còn phải giao cho trong nhà hơn phân nửa. Đỉnh đầu cũng không dư giả. Có triệu như hy chia hoa hồng, hắn đỉnh đầu dư giả rất nhiều. Bởi vì này đó bạc là không thấy minh lộ, hắn cũng không có thành thật đến đem bạc đều giao cho công trung đi, mà là trộm tích cóp lên, lấy đại về sau phân ra trí chút tòa nhà, ruộng đất. Bởi vậy lục tục phân tới tay mấy vạn lượng bạc, đối hắn ý nghĩa thật sự trọng đại. Hảo! Có chuyện gì khó xử, ta nhất định cùng nhị sư huynh nói. như hy cười nói. Hai người đang nói cái gì đâu. Không phải là con ta nói ta nói bậy đi. Nô Hoài tự bỗng nhiên ở một bên ra tiếng, đem trong lòng có quỷ triệu như hy hoàng sợ. Nàng chạy nhanh giải thích nói, nói cha ta xử đâu, liền một chút việc nhỏ, sớm đã giải quyết. Nô Hoài tự gật gật đầu, tiểu sư mội có chuyện gì khó xử, cũng tìm đại sư mình, đừng khách khí. Hảo, không cùng các ngươi giảng khách khí, đến lúc đó ta thế nào cũng phải đem các ngươi phiền chết không thể. Ta chính là cái phiền phái tinh. Triệu như hy ra một câu. cùng nô tông cùng nhau làm sinh động không khí đảm đương, nàng ở sư phụ các sư huynh trước mặt là tương đương ra. Cung thành, nô hoài tự đều nở nụ cười. tiểu sư muội nhất hiểu chuyện, chưa bao giờ chọc phiền thoái. Cung thành nói, nô hoài tự đi đến một bên ghế rửa ngồi xuống, kỳ thi mùa xuân ngươi là muốn tham gia đi. Ta nhìn ngươi thi hương văn trường, thi hội hẳn là không có vấn đề thi đỉnh vấn đề liền càng không lớn. Tới tới tới, ngươi tới cùng Đại sư Vinh nói nói, ngươi thi đẩu tiến sĩ sau, tính toán đi nơi nào làng quan. Đến lúc đó Đại sư Vinh ở trước mặt Hoàng thượng giúp ngươi nói nói lời hay, làm ngươi đạt thành tâm nguyện. 545 chương 543 hảo một ngụm đại dưa. Chương 543 hảo một ngụm đại dưa. Triệu như hy tức khắc ánh mắt sáng lên, chạy tới chân chó mà cấp ngô hoài tự đổ một ly trà. Cung kính mà phủng đến trước mặt hắn, chờ hắn đem chung trà bắt được tay, lúc này mới cười hì hì nói, đại sư Minh, ta muốn đi Giang Nam. Bởi vì có dự mưu, triệu như hi mấy năm nay tới thưởng thường mà ở sư phụ, sư Minh trước mặt nói Giang Nam như thế nào như thế nào phôn hoa, muốn đi gặp. Cho nên nghe được nàng lời này, nô hoài tự cũng không ngoài ý muốn. Vậy ngươi muốn nỗ lực, kỳ thi mùa xuân khảo cái hảo thành tích, cũng làm những cái đó bệnh đau mắt nhìn xem. Chúng ta chi vi cư sĩ không riêng về tranh lợi hại, niệm thư cũng so với bọn hắn lợi hại. Miễn cho bọn họ nói ngươi đến cái giải nguyên là may mắn. Hắn nói, hảo, ta sẽ nỗ lực. Triệu như hy một bộ thực ngoan ngoan bộ ráng, trong lòng lại không ngừng ở Phun tàu. Tuy nói ngô hoài tự tuổi tác cùng triệu nguyên hân không sai biệt lắm, thậm chí so triệu nguyên hân còn muốn lớn hơn một chút, nhưng hắn chính là sư huynh A hiện tại như vậy một bộ trưởng bồi giáo hấn khích lệ vãn bối miệng lưỡi là chuyện gì xảy ra. Sợ không phải vừa rồi bị sư phụ giáo hấn thật mất mặt, cho nên muốn bãi cái phổ nhi, tìm về điểm mặt núi tới. Khẳng định đúng rồi. Từ khang phủ ra tới, triệu như hy trần trừ một chút, cuối cùng quyết định về nhà đi, không đi trấn Nam Vương Phủ tìm tiêu như đồng. Nếu là tin tức tốt, nàng khẳng định trước tiên liền đi chấn Nam Vương Phủ báo tin, nhưng hiện tại lại là cái lời không, nàng ba ba mà chạy tới cửa đi thật sự không được tốt. Tiêu nhược đồng đợi không được nàng đi, trong lòng tất nhiên sẽ có bất hảo dự cảm, đến lúc đó được đến xác thực tin tức khi cảm giác mất mát mới không như vậy mãnh liệt. Ngày thứ hai, tiêu nhược đồng quả nhiên không nhẫn mại trụ, tới rồi tuy bình bá phủ dò hỏi kết quả. Hắn nói hắn không tính toán lại cưới vợ, nếu không sớm mấy năm liền lại cưới. Triệu như hy đúng sự thật chuyển cáo ngô tông nói, thuận đường đem không thích hợp ba chữ cấp hủy diệt. Dù sao cự tuyệt ý tứ đã biểu đạt thật sự minh xác, liền không cần thiết nói kêu ba chữ làm tiêu nhược đồng đa tâm. Tiêu nhược đồng đại khái cũng có dự cảm, nghe được triệu như hy nói không có bao lớn phản ứng. Nàng châm mặc trong chốc lát, nói, hắn nguyên lời nói là như thế nào, ngươi hảo hảo cho ta thuật lại một lần. Chính là vừa rồi câu kia. Triệu như hy nói, không có mắt khác. Tiêu nhược đồng rũ xuống mí mắt, nhìn chầm chầm trên bàn trung trà. Lâm ra tỉ tỉ ta là nhận thức, lại còn có rất quen thuộc, bởi vì nàng cùng ta biểu tỷ là cực hảo bản thân. Nàng nâng lên mắt tới nhìn về phía triệu như hi, nàng xuất các chức có cái ái mộ nam tử, sau lại bách với trong nhà áp lực mới gả cho ngô đại nhân. Hôn sau bọn họ chi gian cảm tình cũng không tốt. Sau lại lâm ra tỉ tỉ buồn bực mà chết, cũng cùng cái này có quan hệ. Nàng thành thân cũng không buông nguyên lai like ái mộ người. Ngoa tàu. Chịu như hy chấn kinh rồi. Lập tức, nàng đau lòng cực kỳ chính mình tam sư huynh. Quá thảm. Nô Tông muốn nhân tài có nhân tài, muốn ra thế có ra thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, tính cách còn như vậy hảo, tâm điệu lại thiện lương, thật sự là một cái thập phần khó được hảo nam nhân. Cái kia họ lâm nữ nhân đôi mắt đến có bao nhiêu hạt, mới ở thành thân sau vẫn nhớ mãi không quên tình nhân cũ, đem tốt như vậy nam nhân bỏ chi giày rách. Cuối cùng đem chính mình tánh mạng cũng cấp lộng không có. Nàng ái mộ người là ai? Triệu Như Hi tò mò hỏi. Nàng đảo muốn nhìn ai so tam sư huynh càng xuất sắc. Thái tử. Tiêu Nhược Đồng nói. Thảo. Triệu Như Hi nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Thấy Tiêu Nhược Đồng nâng lên đôi mắt thiên lặng mà nhìn nàng. Nàng vội vàng chỉ vào ngoài cửa bị tuyết trắng bao trùn địa phương nói. Ta vừa rồi nói chính là một loại thực vật. Ngươi đừng nghĩ ai. Tiêu Nhược Đồng. Tà tin ngươi tà, triệu như hi không rảnh lo chính mình thuộc nữ hình tượng có phải hay không hủy hoại, vội vàng tiêu hóa vừa rồi ăn đến một ngụm đại dưa. Nghĩ nghĩ nàng lại cảm thấy không đúng, thái tử năm nay bao lớn rồi. Nàng đối thái tử không hiểu biết, trong nguyên tắc cũng chưa nói quá hắn nhiều ít tuổi, người này chính là cái bóng dáng bảng. Nhưng bởi vì tiêu lệnh diễn quan hệ, nàng là biết tiêu lệnh phổ là nhiều ít tuổi. Tiêu lệnh phổ năm nay 19 tuổi. Bởi vì sầm gia vị kia cô nương tuổi còn nhỏ, phải đợi nàng mãn 16 tuổi mới thành thân, cho nên nhị hoàng tử thành thân so người bình thường muốn vãn một ít. Thái tử nếu muốn trở thành vị kia lâm cô nương ý chung nhân, dù sao cũng phải cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đi. Lâm cô nương liền tính thành thân sớm, hiện tại cũng nên có 30 tuổi. Thái tử hắn tổng không thể so nhị hoàng tử đại mười mấy tuổi đi. Tiêu nhược đồng kinh ngạc nhìn triệu như hy, ngươi không biết. Thái tử năm nay 31. Hắn như thế nào so nhị hoàng tử đại nhiều như vậy? Triệu Như Hy kỳ quái hỏi. Tiêu Nhược Đồng nhìn nhìn ngoài cửa. Sớm tại các nàng nói chuyện thời điểm, liền đem hạ nhân đều khiển đi ra ngoài. Trong phòng chỉ có nàng cùng Triệu Như Hy hai người, Thanh Phong cùng Vân Ma Ma bọn người canh giữ ở bên ngoài. Nhưng nói đến cái này đề tài, Tiêu Nhược Đồng vẫn là có chút không yên tâm. Triệu Như Hy vội nói, yên tâm, chung quanh không ai. Từ khi ăn nhanh nhẹn hoàn, nàng đối quanh mình động tĩnh cũng là cực mẫn cảm. Nếu là có người tránh ở này nhà ở bốn phía rình coi hoặc nghe lén, nàng đều có thể cảm giác được đến. Tiêu nhược đồng hạ giọng nói, tiên hoàng hậu sinh một cái nhi tử không yên tâm, còn tưởng tái sinh một cái nhi tử lấy củng cố chính mình địa vị, bởi vậy ở sinh đại hoàng tử lúc sau, có tam, bốn năm thời gian trong hoàng cung không ai mang thai, ngẫu nhiên có người có thai, cuối cùng cũng rớt. Sau lại sầm quý phi tiếng cung, cũng rất một cái hài tử, thẳng đến trước sau qua đời, nàng mới có mang nhị hoàng tử. Triệu Như hi Trong hoàng cung quả nhiên không phải người ngốc địa phương. Kia thái tử thích lâm cô nương sao? Hắn sẽ không bởi vậy mà nhằm vào ta Tam sư huynh đi. Triệu Như hi hỏi Tiêu nhược đồng lắc đầu, hẳn là không thích. Nếu không năm đó lâm tỷ tỉ, tỉ liều mạng cũng muốn gả cho hắn. Hoàn chỉnh mà ăn một cái đại dưa. Triệu Như Hi cảm thấy mỹ mãn. Nàng to mò hỏi, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Tiêu Nhược Đồng trước kia là không để ý tới thế sự tiểu tiên nữ, thẳng đến hòa ly lúc sau mới rơi xuống phẳng trần. Triệu Như Hi thật sự không nghĩ tới nàng sẽ cùng Tiêu Nhược Đồng liêu bắt quái, Tiêu Nhược Đồng còn một bộ cái gì đều biết đến bộ dáng. Ta trước kia chỉ là không để ý tới mà thôi, cũng không đại biểu ta không biết. Ta nương thường xuyên cùng ta tổ mâu nói này đó đều lôi kéo ta muốn ta bằng thính. Có đôi khi còn chuyên môn nói cho ta nghe, để tránh ta tiến cung tham gia yến hội khi nói sai lời nói, làm sai sự, phạm phải đại sai mà không tự biết. Triệu như hy gật gật đầu. Cho nên, đây là thế gia quý nữ nội tình. Thấy triệu như hi hỏi một vòng lớn, chính là không cho tới chính đề thượng, tiêu nhược đồng chỉ phải chính mình đem đề tài xả trở về. Cho nên, ta cảm thấy ngô đại nhân nói bởi vì thê tử quan hệ không muốn lại thành thân, hoàn toàn là tìm khớ. Chịu như hi nghĩ nghĩ, không nói gì. Nô Tông nếu là bị tình thương, chán ghét nữ nhân, không muốn thành thân, cũng là có. Bất quá lời này nàng không hảo cùng Tiêu Nhược Đồng nói. Dù sao đối với Ngô Tông cùng Tiêu Nhược Đồng chuyện này, nàng không thoán suyết, cũng không ngăn cản. Nếu Ngô Tông không muốn, ai biết thúc đẩy việc này sau Tiêu Nhược Đồng quá đến hạnh không hạnh phúc đâu. Nàng chịu quá một lần thương không thể lại chịu lần thứ hai bị thương. Tam sư huynh cũng đồng dạng như thế. Nàng hy vọng hai người đều hạnh phúc. Hai người có thể hay không ở bên nhau, chỉ có thể xem duyên phận. 546 chương 544 khó xử. Chương 544 khó xử. Kế tiếp mau đến cuối năm, ba vị sư huynh đều vội, chịu như hy không có cơ hội tái kiến ngô tông, tiêu nhược đồng cũng vội vàng cùng Trấn Nam Vương Phi tham gia yến hội, không có lại đến Tuy Bình Bá Phủ. Năm nay chúng ta thu được thiệp mời so năm trước còn muốn nhiều, mấy cái quận vương phủ đều đã phát thiệp mời. ngày nay, Chu Thị cầm một đại sắp thiệp mời tới cấp triệu Như Hi, ngươi nhìn xem là lựa chọn tính thăm ra, vẫn là đều không đi. Không đi phải có lý do. Năm trước lý do cũng không thể lại dùng. Năm trước bởi vì Cẩn Phi cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa mâu thuẫn, triệu Như Hi không nghị trọc phiền thoái, cũng lười đến xã giao. Lúc ấy lao phu nhân kêu nàng dùng hầu bệnh làm lấy cớ, đem sở hữu mời đều đẩy. Năm nay lại dùng cái này làm lấy cớ liền không hảo. Gần nhất đối lao phu nhân không tốt, thứ hai vừa nghe này lấy cớ liền giả. Ta biết, ngài không nói ta cũng sẽ không dùng năm trước lấy cớ. Triệu như hy nói, không may mắn. Nói nàng liền như mày, nhưng tìm không thấy cái gì khác hảo lấy cớ. Nàng sợ phiền thoái, này đó mời nàng đều không nghĩ đi, cũng vô tâm tình đi. Nhưng muốn không đắc tội người, phải tìm một cái hảo lấy cớ. Nhưng tìm cái gì lấy cớ đâu? Chu thị từ bên trong rút ra một chương thiệp mời, Trấn Nam Vương Phủ Hiến hội, người muốn hay không đi? Nếu phó Trấn Nam Vương Phủ Hiến, Tĩnh Bình Vương Phủ Hiến hội người phải đi. Nếu không thật liền nói bất quá đi. Trấn Nam Vương cùng Tĩnh Bình Vương đều là quân vương, một cái cấp bậc. Triệu như hi đi tham gia Trấn Nam Vương Phủ Hiến hội, lại cự tuyệt Tĩnh Bình Vương. Đó là đem tĩnh Bình Vương phủ mặt hướng trên mặt đất dẫm thực bị người hận. Nhưng Triệu Như Hi đối tĩnh Bình Vương tứ công tử vô tình, cho nên cái này hiến hội là khẳng định không thể đi. Nhưng bởi vậy mà không đi phói Trấn Nam Vương phủ ước, Trấn Nam Vương Phi cùng tiêu nhược đồng nơi đó lại không thể nào nói nổi. nay một năm tới, Trấn Nam Vương Phi đối Triệu Như Hi chính là cực hảo, thỉnh thoảng mà gọi người đưa chút tơ lửa thức ăn cấp Triệu Như Hi. Gặp tốt trang sức cũng muốn cho nàng đưa nhất nhất hai kiện. Đồ vật không phải đặc biệt quý trọng lại lộ ra một cổ tử thân thiết cùng coi trọ. Triệu Như Hi tuy trở về lễ, nhưng nhân ra hiến hội đến đi tham gia mới được. Triệu Như Hi nghe xong, mày nhăn đến càng khẩn. Nương, chuyện này thả dung ta ngẫm lại đi. Nàng nói, chu thị gật gật đầu, đem thiệp mời cấp triệu Như Hi lưu lại, lúc này mới trở về chính viện. Chú thị vừa đi, triệu Như Hi liền ở trong đầu hỏi, hệ thống, biên quan thế cục như thế nào? Có hay không càng căng thẳng? Hệ thống trước báo giá, 1.000 tích phân. Ban đầu Triệu Như Hy làm nó hỏi tham biên quan thế cục, nó đã thu quá 3.000 tích phân. Hiện tại bổ sung một chút tình huống, nó cũng không dám báo giá cao. 1.000 tích phân liền tương đối hợp lý. Hành! Triệu Như Hy đáp ứng rất kiên quyết. Hệ thống biết cũng là vì chính mình báo giá thật sự, ký chủ mới đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Nếu nó báo giá cao, Nó khẳng định liền 1.000 tích phân đều kiếm không đến. Chờ một lát. Hệ thống giao đãi một câu, liền không hề ra tiếng. Chịu như khi bắt đầu luyện khởi tự tới. Ngày ấy tiêu nhược đồng chỉ điểm nàng, làm nàng thư pháp có chính mình phong cách, còn phát hiện viết 4, 50 cái tự kiếm lợi 156 tích phân sau. Chờ tiêu nhược đồng vừa đi, nàng liền thí nghiệp quá, phát hiện chính mình sắc thật là luyện một thiên 30 cái tự là có thể kiếm 150 mấy cái tích phân. Lúc ấy nàng liền kinh ngạc không được. Minh thương đại sư tự, viết đến trăm, phần trăm giống nhau, mới đến 100 tích phân, nàng chính mình một thiên tự sao có thể đạt được như vậy cao đâu? Hệ thống cùng nàng giải thích nói, ngươi học minh thương đại sư tự, học được lại giống như cũng là người khác đồ vật, đều là y hồ lô hóa giáo, ngươi vĩnh viễn thành không được đại sư. Nhưng ra tăng rồi chính mình phong cách, đem nó biến thành chính mình, đó chính là sáng tạo, cùng ngươi sáng tạo độc đáo họa pháp giống nhau. Ngươi chỉ cần đem tự luyện được càng thành thục một ít, là có thể trở thành đại sư. Tích phân tự nhiên liền không giống nhau. Ta đây hiện tại một bức họa như thế nào mới kiếm 100 tích phân? Nàng không phục địa đạo. Đó là bởi vì bên trong họa pháp vẫn là người khác nhiều, ngươi chỉ là lộn xộn lên vận dụng mà thôi. Triệu như hi, hào đi. Nàng vẫn luôn cho rằng hạn mức cao nhất chính là 100 tích phân, hiện tại phát hiện chỉ cần sáng tạo, hạn mức cao nhất là không đỉnh cao bởi vậy nàng luyện tập càng thêm chăm chỉ. Vẽ tranh khi cũng tận lực nhiều chút chính mình hòa pháp, tích phân cũng bắt đầu hướng lên trên trướng. Lúc này đây hệ thống không làm nàng chờ bao lâu. Chờ triệu như hy luyện tam thiên tự, tính toán đỉnh bút xem trong chốc lát thư thời điểm, hệ thống thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, ký chủ, biên quan ta quân lương thảo đã bị thiêu, phụ cận thành chỉ dự trữ lương cũng bị thiêu hủy không còn. Triệu như hy trong lòng cả kinh, rốt cuộc vẫn là đi tới tình trạng này. Nàng hỏi, phái người tới cầu viện sao? Hệ thống tiếp tục nói, phó gia phái ra cầu viện người mang tin tức đi đến nửa đường đã bị người mai phục, may mắn ngũ hoàng tử phái đi người cứu rút, lúc này mới bảo vệ một mạng, bất quá bị trọng thương, phó gia lại lần nữa phái một đội kỵ binh tới cầu viện, này một đội cũng là cực gian nguy, phái ra 20 cá nhân, hiện tại chỉ còn 5 cái. Bọn họ đại khái ngày mai có thể tới kinh thành. Tuy rằng Triệu Như Hi đang đợi tin tức này, Nàng cũng biết ngày mai trên triều đỉnh tin tức này vừa ra, trong kinh thành ca vũ thăng bình tình huống liền sẽ thay đổi, biên quan tướng sĩ ở tắm máu chiến đấu hăng hái, còn muốn chịu đói. Kinh thành này đó hảo môn thế ra còn ở rầm rộ yến hội, ao rượu rừng thịt, không riêng tiêu khất muốn chọc giận đến chém người đầu, các ba cánh chỉ sợ cũng rất bất mãn. Cho nên nàng liền không cần vì có đi hay không dự tiệc mà phiền nào rồi. Nhưng nàng trong lòng như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nàng cũng biết người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết Tạm thời hy sinh là vì cuối cùng thắng lợi Nếu không phải nàng cùng tiêu lệnh diễn biết tinh tiết 10 vạn tướng sĩ đem bỏ mạng ở cái này mùa đông Nếu tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn không nhân cơ hội này Đem thái tử cùng tam hoàng tử hố thượng một phen Đến lúc đó tam hoàng tử đăng cơ Kinh thành thế gia hơn phân nửa thế gia sắp sửa bị rửa sạch Mặt sau chính trị cũng không thấy đến có bao nhiêu thanh minh Bởi vậy Này đó tất yếu trình tự còn phải đi, có một bộ phận nhỏ hy sinh cũng không có biện pháp. Hơn nữa những người này là tam hoàng tử phái người đi cấp ngoại địch đệ tin tức, làm cho bọn họ được đến phái người đi giết, đều là tam hoàng tử nồi. Nàng không cần thiết đem này đó mệnh nợ bối đến chính mình cùng tiêu lệnh diễn trên người. Nhưng nhìn sự tình phát triển đến nước này, nàng trong lòng vẫn cứ không dễ chịu. Ngũ hoàng tử chuẩn bị lương thảo quần áo mùa đông còn hảo hảo đi. Nàng lại hỏi. Đúng vậy, không bị người phát hiện. Hệ thống nói. Triệu như hy tâm tình rốt cuộc thư hoán một ít. Hành, ngươi giúp ta chú ý những việc này, đến lúc đó nên khấu tích phân liền khấu tích phân. Triệu như hy nói. Không đợi hệ thống ai cân náo lên, nàng liền đánh mất nó ý niệm, ngươi đừng nghĩ loạn khấu phân. Hỏi thăm cái gì tin tức muốn nhiều ít tích phân, lòng ta đều là hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này không cùng ngươi quá mức so đo. Là bởi vì ta kiếm tích phân so trước kia dễ dàng, tưởng đối với ngươi tốt một chút. Nếu ngươi không thật thành, ta liền không mua tin tức. Ngươi phải biết rằng, này đó đều ở tiêu lệnh diễn không chế giới, hắn chỉ số thông minh năng lực ta là thực yên tâm. Hỏi thăm một chút, chỉ là quan tâm quốc sự, bắt quái một chút mà thôi. Hảo, hảo đi. Hệ thống vừa mới muốn hiểu sai tâm tư đã bị giáo hấn một đốn, rất là trộm dạ nhiều lần bảo đảm nhất định không loạn khấu phân triệu như ghi lúc này mới buông than nó. Ngày hôm qua chuyển nhà, quá mệt mỏi. Hôm nay trước càng một trường, trường sau còn không có mã, không biết nào khi có thể phát ra tới, đại gia buổi tối lại đến xem đi. 547 chương 545 không nghe lời liền mã sát ngươi. chương 545 không nghe lời liền mã sát ngươi. Kế tiếp tình huống quả nhiên như hệ thống theo như lời như vậy, ngày thứ 2 trên triều đỉnh liền truyền đến biên quan lương thảo bị thiêu tin tức. Kinh thành một mảnh ồ lên. Tiểu Hy, ta nghe trong nha môn người tới nói, biên quan phái người phương hướng triều đỉnh cầu viện, nói biên quan lương thảo bị thiêu hủy không còn. Triều Nguyên Hân hạ nha ăn cơm chiều thời điểm, đầy mặt lo lắng mà đối triều như Hy nói. Lao phu nhân cùng chu thị đều ngừng chết búa. Tại sao lại như vậy? Ngươi không phải nói sẽ không bị thiêu sao? Không phải nói phụ cận thành chỉ có dự trữ lương sao? Như thế nào sẽ tới tình trạng này? Chú thị kinh ngạc hỏi. Triệu Nguyên Hân lắc đầu, cụ thể tình huống ta cũng không biết, này dù sao cũng là triệu đỉnh cơ mật. Nếu không phải hôm qua mấy cái quần áo trật vật binh lính vào thành, tin tức còn truyền không ra. Nhìn xem nhà ta hy tỉ nhi nhiều thông minh. Bắt đầu ngươi còn nói nàng buồn lo vô cớ, hiện tại biết sai rồi đi. Chu thị nói. Chu thị như vậy vừa nói, mọi người đều quay đầu nhìn về phía triệu như hy, mặt lộ vẻ thần kỳ chi sắc. Ngày ấy Triệu Như hi hỏi cái này vấn đề, đại gia còn cảm thấy nàng tưởng quá nhiều. Nhưng hiện tại ngắm lại, Triệu Như hi khác đều không hỏi, liền hỏi cái này vấn đề. Mà biên quan thật đúng là liền đã xảy ra lương thảo bị thiêu sự. Muốn nói trùng hợp, này thật sự cũng quá trùng hợp đi. Nếu Triệu Như hi hỏi rất nhiều vấn đề, bọn họ còn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Triệu Như Hy chỉ hỏi cái kia vấn đề, này liền có điểm một lời trung đích, một ngữ thành sấm cảm giác. Hi tỉ nhi, ngươi lúc ấy có phải hay không có cái gì dự cảm bất hảo? Lao phu nhân hỏi. Chịu như hi cào cao gương mặt, hẳn là đi. Dù sao lúc ấy ta liền đặc biệt lo lắng chuyện này, không nghĩ tới thế nhưng thật sự đã xảy ra. Hẳn là trùng hợp. Vì làm đại gia đến lúc đó cùng nàng đi giang nam, nàng không phản đối đại gia nào bổ nàng có thần côn tiềm chất. tỷ vậy ngươi có thể hay không giúp ta dự cảm một chút ta khảo thí thành tích? Triệu tinh thái tiến đến triệu như hi trước mặt. Triệu như hy rối tay xoa xoa hắn đầu, dự cảm không được tốt nga. Ngươi phải làm hảo bị đánh chuẩn bị tâm lý. Triệu tinh thái tức khắc cảm thấy lưng lạnh cả người, quay đầu vừa thấy, liền thấy được cha mẹ nguy hiểm ánh mắt. Hắn quay mặt đi tới, đáng thương hề hề mà nhìn triệu như hy, tỉ, ngươi hô ta. Chu thị một cái tắt liền chụp tới rồi trên vai hắn, hố ngươi gì? Ngươi khảo không hảo còn tưởng trách ngươi tỷ Không phải, nương. Triệu tinh thái bi thương mà thở dài. Nếu là khảo đến không tốt, hắn còn có thể nghĩ cách giấu mở dấu, hoặc là dùng mặt khác sự tình tới dẫn dắt rời đi cha mẹ lực chú ý. Nhưng lúc này bị tỉ tỉ trước mặt mọi người chọc thùng. Hắn nếu là khảo đến không tốt, chỉ định bị đánh. Không phải chính ngươi hỏi sao? Triệu như hi vô tội mà nhìn đệ đệ, ta ăn ngay nói thật sao? Hấu ngươi gì? Triệu tinh thái, hợp lại hắn vẫn là tự tìm. Hắn liền không nên hạ hỏi. ngày thường nếu là không ham chơi, sẽ ở thời điểm này lo lắng khảo đến không tốt. Kêu ngươi đọc sách chuyên chú chút ngươi tổng không nghe. Nhìn xem ngươi tỉ, không riêng thông minh, còn chăm chỉ. Nếu không phải viên ma mà cùng thành phong nhắc nhở, nàng mỗi ngày phủng thư cũng không chịu nghỉ tạm. Nhìn nhìn lại chính ngươi, đọc sách không đến 15 phút liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây bờ lạ bờ lạ. Nghe mẫu thân đĩa đĩa không thôi gian dạy. Triệu tình thái thật sâu vì chính mình vừa rồi miệng tiện hối hận không thôi. Biên quan binh lính tới cầu viện, vào thành khi rất nhiều người đều thấy được, tin tức căn bản phong tỏa không được. Bất qua mấy ngày công phu, mọi người đều đã biết chuyện này. Triệu như ngữ vẫn luôn chú ý biên quan động tính. Nàng tuy rằng nổi lên tâm tư khác, nhưng phó vân lãng nơi này nàng vẫn là không bỏ được từ bỏ. Bởi vậy thường thường mà cùng phó vân lãng ở trà lâu hẹn hò thông qua phó vân lãng tới tìm hiểu biên quan tin tức. Hai người bọn họ ngày thường đều là 5 ngày thấy một lần mặt. Nếu có đặc thu tình huống, sẽ phái hạ nhân đi trên cửa thông chi. Hôm qua chính là ước định gặp mặt thời gian, kết quả phó vân lãng thê nhưng lỡ hẹn, lại còn có không phái hạ nhân tới thông chi nàng một tiếng, đây là chưa từng có quá. Chịu như ngữ cảm thấy sự tình không đúng. Phái hạ nhân đi ra ngoài sau khi nghe ngóng, mới biết được biên quan sẻ ra chuyện. Tâm tình của nàng thực phức tạp. Một phương diện nàng chờ đợi sự tình có thể cùng đời trước giống nhau, làm nàng cùng phó vân lãng tu thành chính quả. Như vậy nàng liền không cần mạo nguy hiểm đi gã cho không biết nền tảng người, đi một cái hoàn toàn xa lạ lộ. Nhưng về phương diện khác, nàng lại cảm thấy ngóng trông phó gia phụ tử cùng 10 vạn tướng sĩ chết ở biên quan, làm biên quan bá tánh trôi dạt khắp nơi thật sự là thực không đạo đức. Cho nên nàng trong lòng thập phần mâu thuẫn. Ký chủ, nếu ngươi muốn biết biên quan tin tức, có thể hỏi ta, ta có thể hoa năng lượng đi giúp ngươi tìm hiểu một phen. Hệ thống đông nhiên mở miệng nói. Bắt đầu khi nó nghiệp vụ không thuần thụ, cũng không biết dùng tin tức tới đổi tích phân. Nhưng hiện tại triệu như ngữ bức thiết mà muốn biết biên quan tình huống, mà nó nhàm chán đi dạo khi lại có thể thám tính đến tin tức. Nó liền phát hiện này phát tài chi đạo. Triệu như ngữ vừa nghe đại hỉ, vội hỏi, thật vậy chăng? hào hào hảo, hảo, hảo. ngươi giúp ta hỏi thăm một chút biên quan cụ thể tin tức. Muốn qua bên kia xa, hơn nữa đây đều là cơ mật, không phải dễ dàng như vậy nghe được. Ký chủ yêu cầu tiêu phí 6.000 tích phân. Hệ thống nói. Cái gì? Chịu như ngữ thiếu chút nữa thét trói hai ra tiếng, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. 6.000 tích phân, vừa lúc là nàng trong khoảng thời gian này cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới tích phân số. Nàng đánh đàn đạn đắc thủ đều lạ, thật vất vả tránh đến điểm này tích phân. Tổng không thể bởi vì này đó đại gia sớm hay muộn biết đến biên quan tin tức đều hoa đi. Ký chủ ngươi lại đối buồn hệ thống nói năng lô mãng, buồn hệ thống sẽ đem ngươi mặt sát rớt, một lần nữa đổi một cái ký chủ. Hệ thống nghiêm khắc cảnh cao nói. Triệu như ngữ lập tức túng. Xin, xin lỗi, ta không phải cố ý ta ta cùng ngươi xin lỗi. Hừ. Hệ thống hừ lạnh một tiếng, không có lại phản ứng nàng. Chịu như ngữ căn bản không biết hệ thống không thể mà sát nàng. Được đến cái này hệ thống, nàng như đạt được trí bảo, cảm giác này hẳn là nàng đời này lớn nhất dựa vào. Cho nên nàng không dám chọc hệ thống không cao hứng, càng không dám ngỗ nghịch hệ thống ý kiến. Ngay thường nếu là gặp tình huống như vậy, nàng khẳng định liền tôn chút tích phân, lấy bình ổn hệ thống tức giận. Nhưng nàng tích góp này 6.000 tích phân thật sự quá không dễ dàng, nàng đánh tâm nhãn không bỏ được hoa rớt. nàng Mỹ Nàng hạnh phúc nhân sinh, liền dựa này đó tích phân. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cắn răng một cái, tính, hệ thống. Này đó tích phân ta còn là lưu trữ mua mỹ nhan hoàn đi. Dù sao biên quan tin tức ta liền tính đã biết, cũng không thể thay đổi cái gì, hỏi thăm tới cũng không nhiều lắm dùng. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Nếu là ngươi lại kêu ta hỏi thăm tin tức, đã có thể không phải cái này giới. Hệ thống thực không cao hứng điệu đạo, còn nữa. Có một số việc liền yêu cầu chiếm trước tiên cơ. Một bước muộn, liền từng bước muộn. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Chịu như ngữ nghe được lời này, nghiêm túc mà tự hỏi hảo một thời gian, cân nhắc lợi hại. Nàng minh bạch hệ thống nói chính là có ý tứ gì? Nếu nàng muốn thay đổi lời lối, tự nhiên là càng sớm làm chuẩn bị càng tốt. Suy nghĩ nửa ngày, nàng trịnh trọng nói, suy xét rõ ràng. Vẫn là trước mua Mỹ nhan hoàn đi. 548 chương 546 các có tính toán. Chương 546 các có tính toán. Triệu Như Hy Trọng Sinh lúc sau cùng thay đổi một người dường như, năng lực siêu cường. Nàng cũng xác thật thay đổi rất nhiều đồ vật, tỉ như Bình Dương quận chúa đã bị loát xuống dưới. Nhưng Triệu Như Ngữ cảm thấy, Triệu Như Hy năng lực lại cường cũng không có khả năng thay đổi biên quan thế cục, dôi tay cứu vất 10 vạn biên quan tướng sĩ. Cho nên chính mình hoàn toàn không cần thiết bởi vì cái này. Liền trước hết rối loạn đầu trật tuyến. Còn nữa, liền tính nàng từ bỏ phó ra, khác như đừng ra, cũng đến dựa vào Mỹ Nhân Hoàn. Nếu không người khác dựa vào cái gì sẽ coi trong nàng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng phân rõ sở. Hệ thống nghe ra nàng lời nói kiên quyết, thừ lệnh một tiếng, không hề ra tiếng. Cự tuyệt hệ thống đề nghị, chịu như ngữ quay đầu liền phái vẫn thường sai xử cái kia gạ sai vặt đi bình nam hầu phủ cấp phó vân lãng truyền tin. Ước hắn gặp mặt. Có Phó Vân Lãng ở, nàng hoàn toàn có thể không hoa một cái tích phân, là có thể biết biên quan tin tức. Phó Vân Lãng từ khi biết biên quan phái người tới cầu viện, hắn đều mau cấp điên rồi. Tuy nói hắn đối phụ thân cùng huynh trưởng khi có oán giận, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới làm cho bọn họ đi tìm chết. Hắn cùng tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diện thương lượng qua đi, bắt đầu khắp nơi liên lạc cùng phó gia thân cận đại thần, muốn cho những người này ở trên triều đình giúp phó gia nói chuyện. Triều đình tự nhiên sẽ phái người đưa lương thực đi biên quan, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng biên quan lương thảo toàn bộ bị thiêu, thậm chí liền phụ cận thành trì đều không bông tha, cầu cứu binh lính bị người nửa đường chặn lại, này đủ loại dấu hiệu cho thấy, tuyệt đối không phải địch quốc sâm lấn đơn giản như vậy. Không có nội ứng ngoại hợp, là làm không được nông nỗi này. Cho nên ngăn cản những người này, đem lương thảo an toàn mà đưa đến phó gia quân trong tay, đều là hắn cùng nhị, ngũ hoàng tử yêu cầu làm mặt khác biên quan ra chuyện lớn như vậy gặp được như vậy nguy hiểm có thể hay không có người nhân cơ hội này tưởng cho hắn cha cùng huynh trưởng khấu một cái chố mũ Rốt cuộc nhiều như vậy lương Thảo bị người thiêu hủy phó đại dung cùng phó vân khai là muốn phụ rất lớn trách nhiệm một cái giám thị bất lực liền cũng đủ bọn họ bị mất trước nếu bị người khấu thượng bỏ rơi nhiệm vụ tội danh như vậy rơi đầu đều là có nếu biên quan bên kia sự không nghiêm trọng còn hảo nếu là nghiêm trọng nói Hắn phụ huynh cũng đến đem cái này trách nhiệm cấp cóng lên tới. Nói cách khác, phụ thân hắn cùng huynh trưởng, không phải chết ở địch nhân đao kiêm dưới, chính là chết ở triều đỉnh xử trí bên trong, đến lúc đó pho ra phải bị mãn muôn sao chẳng. Cái này kêu hắn như thế nào không nóng nẻ. Liền tính phụ huynh không bị hạch tội, phó vân lãng cũng không cảm thấy phụ huynh đã chết, hắn liền có thể thế thân bọn họ, trở thành bình nam hầu phủ nhất có địa vị người. Khoảng thời gian trước ngũ hoàng tử không thiếu cho hắn phân tích quá, nếu hắn đã không có phụ huynh, hắn không năng lực mang binh đánh giặc, cũng làm không được văn trước. Bình nam hầu phủ vốn dĩ chính là tân quý, tăng cơ cực thiện, trong nhà lại nhân khẩu đơn bạc, mặc dù nhị, ngũ hoàng tử giúp đỡ, cũng sẽ nhanh chóng không rơi xuống đi. Bởi vì phụ huynh quan hệ, hắn đi đến nơi nào đều bị người xem trọng liếc mắt một cái, đã không có phụ huynh, hắn liền cái gì đều không phải. Cho nên mấy ngày nay hắn sốt ruột đến thượng hỏa, ngoài miệng tất cả đều là vết bỏng rộp lên. Thiên lúc này triệu như ngữ còn phải cho hắn thêm phiền, liên tiếp yêu cầu thấy hắn. Hắn là người cấp triệu như ngữ giải thích, nàng vẫn kiên trì muốn gặp hắn. Người cùng nàng nói, ta hiện tại không rảnh. Hắn đôi tới truyền lời gã sai vật không kiên nhẫn điệu đạo, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, ta chỗ nào còn có tâm tình đi gặp nàng. Triệu như ngữ nghe được gã sai vặt trở về bẩm báo nói khí không được. Đời trước Phó Vân Lãng trước nay này đây nàng vì trung tâm. Năm đó cũng là hiện tại loại tình huống này, Phó Đại Dũng cùng Phó Vân khai ở biên quan sẻ ra chuyện, Phó Vân Lãng nghe nói sau, trước tiên liền tới tìm nàng, cùng nàng kể ra trong lòng lo lắng cùng khủng hoảng. Nàng hiện tại vội vã thấy hắn, tuy cũng là vì hỏi thăm biên quan tin tức, nhưng cũng là vì muốn an ủi hắn sao. Kết quả nhân ra căn bản không cảm kích. Nhớ tới đời này phó vân lãng đối nàng cảm tình xa xa không bằng đời trước, cả ngày liền đi theo ngũ hoàng tử phía sau làm buôn bán. Ở việc hôn nhân thượng cũng không nóng nảy thân thiện, càng không có đời trước cùng bình nam hầu phu nhân ồn ảo đến cá chết lưới rách khí phách, nàng liền càng kiên định chính mình lựa chọn. Nàng đi cầm phòng, len ca len ken mà đánh đàn. Nàng nhất định phải ở biên quan tin tức truyền đến là lúc, đem hai vạn tích phân cấp kiếm đủ. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Hiển nhiên hoàng cung đại môn liền phải nhốt lại, tiêu khất lúc này mới rốt cuộc kết thúc cùng thần tử nhóm thảo luận, mệt mỏi ngồi ở trên long ỷ xoa xoa giữa mày, nhắm lại mắt. Mấy ngày nay chủ bị lương thảo, quyết định áp giải lương thảo nhân viên, vội đến hắn một ngày chỉ ngủ hai ba cái canh giờ. Thân thể đảo cũng thế, hắn là tâm mệnh. May mắn hắn phó đại dũng cơ linh, cầu viện tin hắn viết hai phòng, một phòng làm trong đó một cái làm đầu lĩnh binh lính mang ở trên người. Mặt khác một phòng hắn muốn chân chính đưa tới ngự tiền thư tín, tắt làm một cái không chấp mắt tâm phúc binh lính dấu ở cực kỳ ẩn nấp địa phương. Có kia phong bên ngoài thượng thư tín hấp dẫn lực chú ý, này phong chân chính cầu viện tin mới có thể bình an đưa tới trong kinh, đưa tới ngự tiền. Tin phó đại dũng đem biên quan phát sinh sự đều nói một lần, điểm ra mấy cái điểm đáng ngờ. Hắn đem hoài nghi đem tin tức bán cho ngoại địch cùng ở trong quân cô ý cùng hắn đối nghịch. Do đó dẫn tới Lương Thảo bị hủy tướng sĩ tên cũng bày ra ra tới. Bốn cái tên làm tiêu khất cực kỳ kinh hãi. Biên quan trừ bỏ Phó Vân Khai, còn lại tính cả Phó Đại Dũng ở bên trong, cũng chỉ có tổng cộng 5 cái chủ yếu tướng lánh. Kết quả ở Phó Đại Dũng tin, còn lại 4 người tựa hồ đều các có tư tâm cùng tính toán, bọn họ đều ở bất đồng trình độ mà cấp Phó Đại Dung hạ ngang chân, lúc này mới khiến cho biên quan tình huống trở nên như thế không xong. Tiêu khất tuy không được đầy đủ tin phó đại dung nói, nhưng từ kết quả tới xem, liền biết biên quan tướng lãnh tất nhiên xảy ra vấn đề. Nếu không sẽ không toàn bộ lương thảo đều bị địch nhân tiêu hủy, thậm chí phụ cận thành trì dự trữ lương thảo cũng hủy trong một sớm. Này tuyệt không phải ngoại địch có thể làm được. Hai ngày này hắn cũng làm người cha xét kia bốn cái tướng lãnh chi tiết. Đã làm liền có dấu vết. Tuy rằng này đó quan hệ che giấu đến tương đối thâm, nhưng chỉ cần dụng tâm đi cha. Vẫn là có thể phát hiện Sau đó hắn liền phát hiện có một cái chủ yếu tướng Lanh cùng thái tử có liên hệ Khác hai cái tắc cùng tam hoàng tử Tứ hoàng tử có liên hệ con hơn một cái là dựa vào quân công đi bước một bò lên tới Xuất thân thấp hèn Nhìn như với ai cũng chưa quan hệ Đảo như là cùng phó đại dũng một đám Bởi vì hắn là phó đại dũng một tay để bật lên Nhưng phó đại dũng bày ra danh sách liền có hắn Phó Đại Dũng ở tin đem hắn khả nghi hành tích cùng nào đó hoài nghi đều viết đến rành mạch. Tuy rằng không điều tra ra người này với ai có quan hệ, nhưng tiêu khất biết người này tất nhiên có vấn đề. Bởi vì loại người này rằng buộc thiếu, là dễ dàng nhất bị thu mua. Bởi vì là chính mình một tay đề bạc quan hệ, Phó Đại Dũng từ trước đến nay đem hắn trở thành tâm phúc. Hắn làm chuyện xấu cơ hội cũng so mặt khác ba người muốn lớn hơn rất nhiều. Đến nỗi nhị hoàng tử tiêu lệnh phổ cùng ngũ hoàng tử tiêu lệnh diễn, tiêu khất nhưng thật ra không hoài nghi. Phó gia phụ tử chính là cùng tiêu lệnh phổ, tiêu lệnh diễn nhất phái, tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn chỉ biết giữ gìn bọn họ, sẽ không hư bọn họ sự. Chỉ có mặt khác mấy cái hoàng tử mới có động cơ. Bọn họ nhân cơ hội này đem phó đại dung cùng phó vân khai xử lý, chặt đứt tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn cánh tay, làm cho bọn họ mất đi đoạt đích dựa vào, là hoàn toàn nói được thông. 549 chương 547 nếu không thoái vị cấp tiểu ngũ, chương 547 nếu không thoái vị cấp tiểu ngũ, tiêu khất đang ở trong đầu đem các loại vấn đề đều quá một lần, liền nghe chương công công nhẹ giọng nói, hoàng thượng, ngũ hoàng tử cầu kiến, tiêu khất mở mắt, nghĩ nghĩ, hắn nói, tuyên, không nói tiêu khất hiện tại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi rất là mỏi mệt, đó là biên quan sự đề cập đến các vị hoàng tử. Hắn hiện tại liền không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì một cái nhi tử. Ấn ngày thường, hắn là sẽ không thấy tiêu lệnh diễn. Nhưng tiêu lệnh diễn này đã hơn một năm tới, mỗi tháng đều tới gặp hắn một lần, đem nhà đấu giá chia hoa hồng cho hắn, có đôi khi còn sẽ đem chia hoa hồng đổi thành hắn thập phần thích họa hoặc cửa hàng chờ đồ vợ, nói chuyện làm việc đều cực đến tiêu khất tâm. Cùng mắt khác mấy cái cả ngày lục đục với nhau, mơ ước hắn mông phía dưới cái này vị trí hoàng tử so. Bán tương cực hảo lại đầy mặt ngoan ngoãn, còn không có đoạt đích giã thâm, một lòng nhiệt tình yêu thương kiếm tiền tiêu lệnh diễn liền có vẻ cực kỳ thoát mắt. Mặt khác, một tháng trước tứ hoàng tử cũng thành thân gia cung kiến phủ đi, hiện tại trong hoàng cung trừ bỏ tuổi nhỏ lục hoàng tử, cũng chỉ thừa tiêu lệnh diễn một người ở tại hoàng tử trong sở. Cái này làm cho tiêu khất này viên lão phụ thân tâm lập tức có một loại vắng vẻ cảm giác. Hắn cũng càng thêm quý trọng cùng đứa con trai này ở chung thời gian. Bởi vậy Tiêu Khất vẫn là tính toán thấy Tiêu Lệnh Diễn một mặt. Phu Hoàng, Tiêu Lệnh Diễn tiến vào, chiều Tiêu Khất hành lễ. Thấy Tiêu Khất đầy mặt mỏi mệt, hắn nói, "Nhi thần một tay mát xa thủ pháp học được cực hảo, mẫu phi mất ngủ chứng đều mau bị Nhi thần trị hết." Phu Hoàng muốn hay không thử xem Nhi thần tay nghề. Tiêu Khất nhìn Tiêu Lệnh Diễn liếc mắt một cái, lại thấy bốn phía đều đứng ngự vệ cùng thái giám, nghĩ lại nếu là Tiêu Lệnh Diễn mưu hại hắn, đối Tiêu Lệnh Diễn cũng không gì chỗ tốt. Hắn liền gật đầu nói, thành, vậy ngươi thử xem đi. Tiêu lệnh diễn làm tiêu khất nằm đến giường nệm thượng, hắn ngồi vào giường nệm một đầu, cho hắn mát xa ngẩn đầu lên bộ tới. Trương công công bọn người khẩn trương mà nhìn chầm chầm tiêu lệnh diễn. Tiêu khất như vậy mỏi mệt, lại không cho thái dám cho hắn mát xa nguyên nhân, không phải bọn họ này đó nội thị không cầu tiến tới, thật sự là hoàng thượng không cho phép người khác ở hắn trên đầu động tay chân. Nếu là có người nổi lên lòng xấu xa, Chỉ cần dùng sức nhấn một cái, kêu hoàng thượng liền không cứu. Lúc này cũng chính là thân nhi tử, thả có bọn họ ở một bên nhìn, hoàng thượng mới yên tâm làm ngũ hoàng tử mát xa. Tiêu lệnh diễn ở hiện đại thời điểm, mẫu thân thường xuyên phạm đau đầu chứng hắn đi học một tay mát xa tay nghề. Xuyên đến cổ đại sau, sầm quý phi đối hắn một mảnh từ mẫu chi tâm, cũng có đau đầu mất ngủ chứng bệnh. Nhớ tới hiện đại mẫu thân, hắn trong lòng mềm đún, liền thường thường cấp sầm quý phi ấn một chút cho nên tay nghề cũng không có rơi xuống. Lúc này tiêu khất bị hán ấn đến cực kỳ thoải mái, cả người mỏi mệt trở thành hư không, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Tiêu lệnh diễn thấy thế, lặng lẽ ngừng tay, chiều trương công công đám người làm cái hư thanh thủ thế, làm người cầm thẳng tới, cái ở tiêu khất trên người. Một giấc này tiêu khất ngủ đến cực kỳ thơ ngọt, lại mở mắt ra khi, đã là ngày thứ hai thượng chiều canh giờ, mấy ngày liền mỏi mệt trở thành hư không. Đầu hóc xưa nay chưa từng có thanh minh. Hắc, tiểu tử này, thật là có mấy tay. Hắn đổi giá trị lại đây tạ công công cười nói. Ngũ điện hạ tâm địa thuần lương, đối hoàng thượng một mảnh hiếu tâm. Tạ công công phụ hòa nói. Ai, chấm mấy cái nhi tử, đại khái cũng chỉ có hắn không mơ ước chấm dưới thân vị trí này. Tiêu khất nói. Hắn làm hoàng tử nhiều năm, làm hoàng đế cũng nhiều năm, xem người bản lĩnh là không thể nghi ngờ. Hắn biết xem người không thể xem mặt ngoài. Tỷ như hắn tứ nhi tử, bởi vì mẫu phi địa vị quan hệ, tồn tại cảm cứ thấp, tựa hồ không có đoạt đích chi tâm. Nhưng tiêu khất lại biết hắn chỉ là che giấu đi lên mà thôi. Hắn yếu nhất, cho nên không dám biểu lộ ra tới, e sợ cho bị các hoàng huynh phát hiện, cái thứ nhất đem hắn trừ bỏ. Loại này rõ ràng rất muốn, trong lòng lại thập phần nhút nhát, đem chính mình tâm tư thật sâu giấu đi. Chờ đợi thời cơ nhảy ra cắn người một ngụm tâm cơ người nhu nhược, hắn là vạn phần trước mắt. Cho nên hắn nhất không thích đó là tứ nhi tử. Hắn sở dĩ thích con thứ ba, tuy rằng có cẩn phi nguyên nhân, nhưng càng có rất nhiều bởi vì kêu hài tử đại khái là không chịu quá cái gì áp lực, cho nên hỉ nộ liền biểu lộ ở trên mặt. Hắn đối với ngôi vị hoàng đế mơ ước, là rõ ràng biểu lộ ra tới. Hắn là chính đại quang minh mà muốn cạnh tranh. Đến nỗi thái tử kia không cần phải nói, rõ ràng một tay hào bài, lại đánh đến nát như tiêu khắt đối cái này cũng từng ký thắc kỳ vọng cao, tỉ mỉ đào tạo quá nhi tử rất là thất vọng. Từ khi thái tử mẫu hậu qua đời, thái tử liền nghi thần nghi quỷ, không bao giờ tin tưởng hắn cái này phụ hoàng, tổng cảm thấy chính mình cái này hoàng đế là bị cẩn phi nữ nhân kia thao tác tới hại hắn, đôi hắn cực kỳ phong bị. Vô Đức vô năng, không thể thiện dùng thủ hạ, không thể minh biện thị phi. Nói chính là thái tử. con thứ hai tiêu lệnh phổ, tuy rằng tính cách cực kỳ trầm ổn, có dũng có mưu, là hắn mấy cái nhi tử chung nhất thích hợp làm hoàng đế một cái. Nhưng hắn phía sau có sầm gia, hắn mặc dù không dạ tâm, cũng muốn bị sầm gia đẩy đi phía trước đi. Hiện tại đại tấn triều kiến quốc đã lâu, thế gia săn sát, bàn cân lẫn lộn đã đến trói buộc hoàng gia nông nỗi. Tiêu khất là tuyệt đối không cho phép sầm gia trở thành hậu tộc. Đến lúc đó hắn không biết thiên hạ rốt cuộc là họ tiêu, vẫn là họ sầm. Cho nên mấy cái hoàng tử, hắn nhất hướng vào đó là tam hoàng tử. Hắn không phản đối mấy cái hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Thân là hoàng tử, nếu liền đối quyền lực dục vọng đều không có, loại người này là không thích hợp làm hoàng đế. Hắn gánh vác không dậy nổi hoàng đế sở yêu cầu thừa nhận nhiều năm cao cường độ mệt nhọc, chọn không dậy nổi đẻ ở trên người gánh nặng. Hắn sẽ lười biếng, sẽ trốn tránh. Bởi vì hắn cảm thấy này không phải chính mình muốn. Cho nên các hoàng tử tranh đấu gay gắt, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu các hoàng tử lấy biên quan 10 vạn tướng sĩ tánh mạng làm văn, lấy lại tấn an bình làm phát tử, này liền hoàn hoàn toàn toàn chạm vào tiêu khất đế hạn. Chỉ cần điều tra rõ này đó hoàng tử thật sự thu mua biên quan tướng lánh, tại đây sự kiện động tay động chân, tiêu khất cảm thấy, này đó hoàng tử liền có thể bị loại trừ. Mà nếu nhị hoàng tử tiêu lệnh phổ tại đây sự kiện xử lý thượng không thỏa đáng, hắn cũng sẽ làm hắn bị loại trừ. Ngũ hoàng tử không có dạ tâm, chỉ là bởi vì hắn có huynh trưởng cũng bởi vì hắn trời sinh tính thuần lương. Tiêu khắc tưởng, ở không có lựa chọn khác dưới tình huống, thoái vị cấp ngũ hoàng tử cũng không tồi. Đến nỗi xâm ra, vì nhi tử cùng tiêu ra giang sơn, hắn có thể làm một hồi hôn quân cùng bạo quân. Ở trước khi chết đem Sầm Gia ra chủ cùng mấy cái lợi hại nhân vật giết chết. Như thế, Sầm Gia cũng liền úy hiếp không được nhà hắn tiểu ngũ. Suy tư sẵn sàng, tiêu khất thở nhẹ ra một hơi, rửa mặt lúc sau dùng chút điểm tâm, liền đi thượng triều. Hạ triều, hắn không có giống ngày xưa như vậy, trực tiếp tuyên đại thân nhất kiến, mà là tuyên tiêu lệnh diễn tiến vào, hỏi hắn nói, ngươi tối hôm qua như vậy vãn cầu kiến, là vì chuyện gì? Tiêu lệnh diễn cùng Tiêu Khất ở chung một đoạn thời gian, cũng thăm rõ rõ ràng hắn tính tỉnh. Tiêu Khất thích nói chuyện làm việc dứt khoát nhanh nhẹn năng lực cường người, ghét nhất che che dấu giấu vâng vâng dạ dạ hành vi. Hắn nói thẳng nói, nhi thần thấy các đại thần ở trên triều đỉnh tranh chấp không thôi, các phái thế lực đều tưởng phái người một nhà đưa lương thảo đi biên quan. Nay dụng ý như thế nào, nghĩ đến phụ hoàng trong lòng cùng gương sáng dường như, không cần nhi tử thần nhiều lời. nhi thần vô tư tâm Chỉ nghĩ làm lương thảo có thể bình an đưa đến biên quan, cũng muốn cho người đem biên quan việc điều tra rõ minh bạch. Cho nên nhi thần cả gan, tưởng cùng phụ hoàng tiến cử một người đi biên quan. Nga. Tiến cử ai? Tiêu khất cảm thấy hứng thú hỏi. Đại lý tự khanh Trương thường thận. 550 chương 548 định ra người được chọn. Chương 548 định ra người được chọn. Tiêu lệnh diễn nói, người này chưa bao giờ chạm phe phái, cương trực thanh chính. Một lòng nguyện trung thành với Phụ Hoàng Ngài. Hắn cha án lại cực lợi hại. Nghĩ đến đi biên quan, những cái đó yêu ma quỷ quái nhất định sẽ hiện ra nguyên hình. Tiêu khất hỏi, nhưng hắn là đại lý tự khanh. Hắn này vừa đi, đại lý tự kêu một đại việc sự, ai tới quản Đã nhiều ngày thừa dịp chủ bị lương thảo công phu, các phái đại thần thật là người phương sướng bãi ta lên sân khấu, vì chính mình kia phương lích lợi đem hết cả người thủ đoạn. Tưởng hướng đem chính mình này phương đại thần nhét vào đi làm dẫn đầu, vận chuyển lương thảo, điều tra tình huống. Thái tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử này phương người đặc biệt như thế. Tiêu khất lẳng lặng xem bọn họ biểu diễn đồng thời, cũng ở tự hỏi phái ID biên quan tốt nhất. Tiêu tam phương người khẳng định đến phái đi, mỗi phương đều đến phái một người. Không phải nói như thế nào có thể xem tới được bọn họ kế tiếp xuất sắc biểu diễn đâu. Nhưng tiêu khất rõ ràng. Muốn giữ được biên quan 10 vạn tướng sĩ tánh mạng, giữ được biên quan không bị công phá, phái đi biên quan dẫn đầu cần thiết là bảo hoàng đảng, nếu không càng không nghĩ, còn phải phúc chúng, năng lực siêu cường. Người như vậy hắn trong lòng tuy có mấy cái bị tuyển, nhưng sắp đến quyết định thời điểm lại hoài nghi bọn họ hay không đã tối trong đất bị các phái thế lực sở thu mua, hoặc ở lâm đi ra phát trước bị người hứa lấy lai nặng hoặc uy hiếp, bởi vậy hắn đối người được chọn vẫn luôn quyết đoán không dưới. Mắt thấy Lương Thảo đã bị tề Đưa lương đội ngũ xuất phát sắp tới, nhân viên vẫn luôn quyết định không xuống dưới, tiêu khắc sổ đến độ ngủ không yên. Hắn những cái đó hảo nhi tử có thể vì trừ bỏ nhị, ngũ hoàng tử mà chí 10 vạn tướng sĩ tánh mạng với không màng, liền có khả năng gian lận làm này đó lương thảo không thể đưa đạt. Này nhưng liên quan đến 10 vạn tướng sĩ tánh mạng cùng biên quan an bình, ra không được nửa điểm sai lầm. Trương thường thận người này, hắn tự nhiên cũng suy xét quá. Người này tính cách cương trực. Trong mắt xoa không được hạt cát. Bởi vì năng lực cực kỳ xông ra, thả có không thể thay thế được tính. Bởi vậy hắn đôi các phái tới thu mua chính mình thế lực đều không giả sắp thái, là không thể tốt hơn người được chọn. Phái hắn đi, tiêu khất thập phần yên tâm. Nhưng này vừa đi chính là mấy tháng. Hắn này vừa đi, đại lý tự liền rắn mất đầu, náo ra nhiễu loạn tới liền không ai có thể thu thập được. Bởi vậy hắn thập phần do dự. Tiêu lệnh diễn nói. Đại lý tự hưu tự thừa Ngô Tông có thể đảm nhiệm. Tiêu khất như mày, này sao lại có thể? Kinh thành quan nhi tuy nhiều, Nô Tông tuy chỉ chính ngũ phẩm, ở thượng triều khi đều xếp hàng ngũ cuối cùng, không có gì quyền lên tiếng. Nhưng trương thường thận cũng mới chính tam phẩm, Nô Tông ở Đại lý tự cũng là bài đắc thượng hào nhân vật. Đối với các nhà môn có năng lực người, tiêu khất là trong lòng vẫn là hiểu rõ. Hơn nữa Ngô Tông là khang thời Lâm tam đồ đệ, Hắn đối ngô tông tự nhiên có ấn tượng. Đó là cái thập phần có năng lực người trẻ tuổi, hơn nữa rất có trương thường thận phong phạm. Trương thường thận đối hắn cũng cực kỳ coi trọng, thậm chí đem hắn trở thành chính mình người nối nghiệp ở bồi dưỡng. Nhưng ngô tông vẫn là quá tuổi trẻ, quan trọng nhất chính là hắn phía trước so với hắn cấp bậc cao cấp trên, tứ phẩm đại lý tự tả thiếu khanh cùng đại lý tự hưu thiếu khanh còn xử tại chỗ đó. Trương thường thận mặc dù ly kinh, cũng không tới phiên ngô tông đi trưởng quản đại lý tự Nếu không hắn cũng không cần như vậy sầu. Phù Hoàng nguyên lai hẳn là cũng suy xét quá phái trương đại nhân đi biên quan đi. Vì cái gì không có thể quyết định xuống dưới. Đơn giản là hai vị đại lý tự thiếu khanh gánh không dậy nổi đại lý tự này một sạp chuyên này. Chúng ta đại tấn làm quan tuy cũng chú ý tư lịch, nhưng càng có rất nhiều giảng năng lực đi. Đặc biệt là đại lý tự nơi đó, nhưng dung không dưới ngồi không ăn bám người. Tả hưu thiếu khanh năng lực khiến khuyết. Chỉ là bởi vì bọn họ gia tộc ở trên triều đỉnh thế lực cường đại, mới chiếm cứ địa vị cao nhiều năm. Đại tấn là chúng ta tiêu ra thiên hạ, cũng không phải là bọn họ thế gia có thể tả hữu Trước kia đảo cũng thế, hiện tại muốn phái trương thường thận đi ra ngoài, bọn họ lại gánh không dậy nổi chuyện này, kia nhất định phải làm trong đó một vị cấp ngô tông nhường đường mới được. Nghe được lời này, tiêu khắt cười khổ lên, điểm tiêu lệnh diện nói, ngươi nhà, thật đúng là cái hài tử. Ngươi cho rằng ta nguyện ý bị người bắt cóc. Đại tấn Giang Sơn là chúng ta không sai, nhưng thế ra năm đó kiến thiên hạ khi ra rất nhiều lực, hiện giờ kinh doanh nhiều năm, bàn căn lẫn lộn, há là dứt lời miễn liền bãi miễn. Không bãi miễn. Có thể điều nhiệm sao? Minh thăng thật hàng chính là vì bọn họ chuẩn bị. Tả thiếu khanh đường quan minh tuổi cũng lớn, đều năm mươi mấy mau 60 tuổi người, tinh lực vô dụng, ra cửa pha án sớm đã lực bất tòng tâm. Phù hoàng cho hắn thăng cái một bậc nửa cấp, nghĩ đến hắn cũng không ý kiến. Tiêu khất nhíu mày suy nghĩ sâu xa, gật gật đầu, hành, ngươi nói ta sẽ suy xét. Nếu là không có việc gì, liền lui ra đi. Là, nhi thần cáo lui Tiêu lệnh diễn không chút nào rớt át bẩn thỉu, hành lễ liền lui đi ra ngoài. Hắn đi rồi, tiêu khất không có lập tức tuyên ở bên ngoài chờ lâu ngày đại thần nhất kiến, mà là một người ở trong đại điện suy tư thật lâu sau lúc này mới tuyên người tiến vào Không lâu lúc sau, trương thường thận đã bị hoàng thượng triệu kiến, chật liền chuyến ra tin tức, hắn bị khâm điểm vì khâm sai, dẫn dắt mấy cái đại thần cùng 500 ngự lâm quân, đi biên quan đưa lương thảo. Nguyên đại lý tự tả thiếu khanh đường quan minh điều nhiệm lễ bộ, tả tự thường ngô tông thăng nhiệm tả thiếu khanh, quản lý thay đại lý tự. Kết quả này tuy rằng ngoài ý muốn, lại cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc biên quan ra như vậy lại sự, Hoàng thượng không có khả năng không nghi ngờ cái gì. Phái trương thường thận loại này trung lập mà lại năng lực cường người đi biên quan đưa lương kiêm điều tra tình huống, rất là bình thường. Đến nỗi đại lý tự, ai có thể lực cường, ai chỉ là bởi vì gia tộc cùng tư lịch duyên cơ chiếm địa vị cao, đại gia cũng rõ ràng. Hoàng thượng như vậy an bài, thực hợp tình hợp lý. Chỉ có vài vị hoàng tử nôn nóng bất an. Trương thường thận nguyên lai ở đại lý tự, Đều là cái dầu muối không ăn người. Hoàng tộc Tông thất hoặc quan viên ai phạm vào sự, mặc kệ ai tới cầu tình, hắn đều có thể cấp dầu trở về, nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý. Nếu là cho hắn ngáng chân hoặc uy hiếp với hắn, hắn chỉ biết đem người nọ phán đến càng trọng, tuyệt không sẽ túi đầu. Hắn nếu là đi biên quan, lấy năng lực của hắn, là nhất định có thể tra ra cái gì tới. Đến lúc đó bọn họ đã làm sự, chẳng phải liền bại lộ. nếu không Chúng ta đem trương thường thận cấp thái tử phụ tá làm cái chém đầu động tác. Một cái khác phụ tá lại phủ định nói, như vậy nhiều cấm vệ quân đâu, chuyện này chúng ta có thể làm được ai đều không kinh động. Nếu như bị người phát hiện, trong lòng có quỷ, tàn hại mệnh quan triều đỉnh tội danh một bối, điện hạ còn có thể tại chữ quân vị trí này ngồi đi xuống. Người rốt cuộc ra sao giáp tâm? Người chẳng lẽ là khác hoàng tử phái tới hại điện hạ đi? Người là làm sao nói chuyện? Ta xem ngươi mới lạ. Hôm kia cái ngươi đi đâu nhi. Ta thấy ngươi lén lút mà cùng tam hoàng tử người ở bên nhau lầm nhầm lầm nhầm. Có phải hay không nguyên nhân này, ngươi mới tưởng trả đũa, đem ta từ điện hạ bên người trừ bỏ. Nhìn xảo lên hai cái phụ tá, thái tử táo bạo mà muốn đánh người Đều cút cho ta. Hàn quát. Điện hạ chính cãi nhau hai người quay đầu, nhìn về phía thái tử. Lan. Kia hai người chỉ phải hành lễ cáo lui. Ra cửa sau còn cùng đối phương giận trừng, trong lỗ mũi hừ lạnh ra tiếng, từng người chiều bất đồng phương hướng rời đi. 551 chương 549 đoạn cân lượng Chương 549 đoạn cân lượng Thái tử hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng cùng táo cảm xúc, phân phó bên người Thái Giám, kia hai người, gọi bọn hắn thu thập đồ vật lăn ra đồng cung. Điện hạ Thái Giám khó xử mà gọi một tiếng. Thái tử trong khoảng thời gian này đều mau đem vụ tá cấp đuổi đến không sai biệt lắm. Hiện tại lại gặp được chuyện lớn như vậy, lại không ai giúp đỡ ra chủ ý, nhưng sao sinh là hảo. Các hoàng tử tâm tư, tiêu khất tự nhiên cũng đoán được. Những người này liền biên quan 10 vạn tướng sĩ cùng toàn bộ đại tấn An Nguy đều có thể trở thành tranh quyền đoạt lợi cân lượng, ở trên đường giết hại một cái chương thường thận liền không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. hắn nếu đem người phái ra đi, tự nhiên không thể mặc kệ. Hắn đem trương thường thận kêu tiến cung, đem bốn cái ngự vệ gọi tới, đối trương thường thận nói, này bốn cái sẽ bên người bảo hộ ngươi, có khác bốn cái ám vệ âm thầm bảo hộ. Này đi vất vả hung hiểm, ái khanh bảo trọng. Trương thường thận khái tạ, lanh bốn cái ngự vệ ra cung khi, tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn, phó vân lãng đã ở cửa cung chờ hắn. Trương đại nhân, thỉnh đến an vương phủ một tự. Tiêu lệnh phổ chiều hắn chắp tay. Trương thường thận từ trước đến nay không cùng hoàng tử đi được gần. Nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Biên quan sự, trừ bỏ nhị, ngũ hoàng tử, mặt khác hoàng tử đều có hiểm nghi. Hắn cũng thành những cái đó trong lòng có quỷ hoàng tử phải giết đối tượng. Lúc này hắn còn không lựa chọn cùng nhị, ngũ hoàng tử đứng chung một chỗ, kia chỉ có đường chết một cái. Hắn không cho rằng hoàng thượng cho hắn tám ngự vệ cấp giữ được hắn an toàn. Tiêu lệnh phổ ra cung kiến phủ khi. Bị phong làm an vương. An vương phủ đó là hắn ở ngoài cung phủ đệ. Đoàn người đi an vương phủ, hàn huyên khách khí một phen, phó vân lãng còn cấp trương thường thận hành một cái đại lễ, làm ơn hắn có thể đúng hạn đem lương thảo đưa đạn, cũng điều tra rõ chất tướng, còn phụ huynh trong sạch. Nhị vị điện hạ cùng phó nhị công tử yên tâm. Tại hạ thực quân chi lộc, trung quân chi mệnh, tự nhiên nghe hoàng thượng phái. Trương thường thận nói, cười như không cười mà nhìn tiêu lệnh diễn. Nghe nói vẫn là ngũ hoàng tử hướng hoàng thượng tiến cử tại hạ. Tiêu lệnh diễn vội vàng xin lỗi, lại nói, ta hướng phụ hoàng đề nghị, trừ bỏ biết đại nhân thanh chính cùng năng lực ngoại, vẫn là bởi vì có thể bảo đảm đại nhân an toàn. Nói hắn làm cái thủ thế, ngoài cửa liền tiến vào 10 cái người áo xám, chiều tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn hành lễ. Đây là tử sĩ, sẽ âm thầm bảo hộ đại nhân an toàn. Đại nhân thức ăn, cũng ở bọn họ giám thị trong vòng. Tiêu lệnh diễn nói. Tiêu lệnh phổ đánh hai hạ trưởng, ngoài cửa lại tiến vào hai người, vừa thấy chính là võ công cao thủ. Hán đôi trương thường thận nói, đây là ta thị vệ, hàng năm đi theo ta bên người. Bọn họ hai người liền đặt ở bên ngoài thượng, cùng phụ hoàng đưa cho ngươi ngự vệ cùng nhau bảo hộ an toàn của ngươi, cũng khởi đến dò xét lẫn nhau tác dụng. nay một minh một ám hai bát thị vệ, tử sĩ một đường, trương thường thận vẫn luôn bất an tâm rốt cuộc thả xuống dưới. hắn biết Hoàng thượng đưa ngự vệ không chuẩn còn có khác phe phái giấu dếm quân cờ, tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn đưa thị vệ cùng tử sĩ, lại là không có nửa điểm dị tâm. Nay hẳn là đều là chính bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới thủ hạ. Trên đời này, trừ bỏ người nhà của hắn, nhất không muốn nhìn đến hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng là trước mắt hai vị hoàng tử cùng phó nhị công tử. Ta cũng không giả làm chối tử. Như thế liền đa tạ hai vị hoàng tử. Hắn đứng lên nói. Phó vân lãng thẳng đến lúc này, mới nói, Trương đại nhân vì ta phụ huynh bùn bà, chúng ta phó ra nếu không có tỏ vẻ, chẳng phải là không lương tâm. Nhưng phó ra cũng không có so nhị vị hoàng tử tương tặng võ công càng cao người, chỉ có thể ra chút non nớt chi lực. Hắn hướng ra phía ngoài vây vây tay, bốn cái quân sĩ đi đến. Hắn đôi trương thường thận nói, bốn người này thập phần quen thuộc biên quan địa hình, sẽ giảng biên quan các loại thổ ngữ, quen thuộc địa phương các tộc phong tục tập quán. Một khi có việc, đại nhân tưởng ở biên quan bá cánh ra dấu kín lên, chỉ cần phân phó bọn họ một tiếng, bọn họ sẽ tự hiểm hộ đại nhân thoát ly đại đội cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Trương Thường thận lại một lần chân thành cảm tạng. Hai vị hoàng tử cùng phó vân lãng đưa hắn này đó hộ vệ cùng quân sĩ thật là quá thực dụng bất quá. Có những người này, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể bình an mà tồn tại trở về. Trương Thường thận ra cung sau bị an vương tiếp vào an vương phủ. Sau đó không lâu ra tới, bên người nhiều sáu vị hộ vệ. Hai vị là thường đi theo nhị hoàng tử bên người, mặt khác bốn vị, xem khí chất trang điểm, các như là phó đại dũng trong quân người, là hắn phái đến kinh thành tới bảo hộ người nhà. Cái này tình huống, thực mô đã bị người bẩm báo tới rồi hoàng cung, mặt khác hoàng tử cùng trong kinh các đại thần trong hai. Tiêu khắc nghe nói nhị, ngũ hoàng tử cùng bình nam hầu phủ đều tặng hộ vệ cấp trương thường thận, trong lòng thực giác vui mừng. Hắn cũng đang xem tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn phản ứng. Nếu hai người đối chương thường thận không có tỏ vẻ, hoặc là tỏ vẻ chỉ ở ngoài miệng, thì hắn tự nhiên sẽ đối nảy hai cái nhi tử thất vọng. Hiện giờ nhìn con hảo. Hắn phân phó ngự biện hộ, đi cha cha, nhìn xem mặt khác hoàng tử nghe thấy cái này tin tức sau có phản ứng gì. Ngự vệ nghe lệnh rời đi, cách hai cái canh giờ trở về bẩm báo nói, tam điện hạ nơi đó đảo không có gì phản ứng. Thái tử điện hạ cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này sinh khí, trực tiếp tạp lạn hắn yêu nhất một bộ trà cụ. Hắn dừng một chút, tứ điện hạ nghe thấy cái này tin tức, vội vàng từ khiêm vương phủ ra tới, tựa hồ muốn tiến cung. Có thể đi đến cửa cung lại sửa lại chủ ý, xoay người trở về khiêm vương phủ. Tứ hoàng tử tiêu lệnh hàm, ra cung kiến phủ sau bị phong làm khiêm vương. Tiêu khất thở dài nói, châm thái tử, xem như hoàn toàn phế đi. Tứ hoàng tử Bất kham trọng dụng. Ngự vệ cùng hầu đứng ở bên cạnh tạ công công, chưng công công cũng không dám nói tiếp. Tam hoàng tử nơi đó đảo không phải không có phản ứng, hắn chính triệu tập thủ hạ thương nghị đối sách. Điện hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tam hoàng tử thủ hạ phụ tá hỏi, còn ấn không giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Bọn họ vốn dĩ kế hoạch là làm quách quý đồng ở trước khi xuất phát chế tạo điểm phiền thoái, dẫn tới lương thảo không thể đúng hạn gom góp hảo, càng không thể đúng hạn xuất phát. Nhưng hiện tại Hoàng thượng đem trương thường thận đều phái ra đi, hiển nhiên là đem vài vị Hoàng tử đều hoài nghi thượng. Nếu bọn họ lại giữ nguyên kế hoạch hành sự, hành tích chỉ sợ muốn bại lộ ở trước mặt Hoàng thượng. Tuy nói sự tình không đến mức liên lụy đến Tam Hoàng tử trên người, nhưng thế bỏ một viên chôn giấu nhiều năm quân cờ, cũng là thực đau lòng. Tam Hoàng tử ngẩn đầu nhìn về phía mặt khác phụ tá, các ngươi cảm thấy đâu. Điện hạ, chúng ta bố cục nhiều năm, hiện tại đúng là giá họa cho Thái tử. Trừ bỏ nhị, ngũ hoàng tử cánh tay thời điểm. Thân cảm thấy, đó là phế bỏ một viên quân cờ cũng đang đến. mắt khác phụ tá sôi nổi tán đồng. Tam hoàng tử gật đầu, thành, vậy đi làm đi. Cung cấp 10 vạn tướng sĩ một tháng lương thảo, không phải cái số lượng nhỏ. Đã nhiều ngày hộ bộ quan viên tất cả đều bận rộn tính toán yêu cầu lương thực dùng lượng, xương xuất ngoại trong kho tổn lương trước kia ngựa sở yêu cầu có khô. Binh bộ tác phụ trách an bài vận chuyển lương thảo chiếc xe cùng nhân viên. Mắt thấy lương thảo đều chuẩn bị tốt trang xe, cuối cùng lại phát hiện đoạn cân lượng, binh bộ phải tới chiếc xe còn có 8 chiếc xe là chống không, lương thảo số lượng không đúng. 552 chương 550 số liệu có sai. Chương 550 số liệu có sai. Tiều khất giận dữ, đem hộ bộ thượng thư tề hư cốc gọi tới, mắng hỏi, là ai tính toán lương thảo? Sao đoạn nhiều như vậy? Thế hư cốc mày nhăn chặt muốn chết Hắn bẩm là quách quý đồng quách đại nhân Bởi vì việc nhiều thả tạp vi thần liền đem tính toán lương thảo Việc phái cho quách đại nhân Là mặt khác hai vị đồng liêu Cùng hắn cùng nhau phụ trách việc này Vừa nghe là quách quý đồng Tiêu khất liền ma nha Nhưng hắn cũng biết thế hư cốc như vậy An bài không có sai Quách quý đồng là đại tấn quan viên nhất tinh thông toán học người Như vậy sự không phái cho hắn Còn có thể phái cho ai Hướng hồi hộ bộ mặt khác quan viên trong khoảng thời gian này cũng không nghỉ ngơi, một đám vội vàng chân không chạm đất. Bởi vì nhiều năm không có đại hình chiến tranh, kinh thành không có như vậy nhiều dự trữ lương. Vì bảo đảm lương thực có thể bằng mau tốc độ vận đến biên quan, tiết kiệm thời gian, hộ bộ áp dụng nhiều loại phương pháp tới chủ lương. Trừ bỏ đem kinh thành sở hữu lương thương cùng các đại thôn trang thượng tổn lương tất cả đều tạm thời đoạt lại. Bọn họ còn phái quan viên ra dòi thuốc ngựa đi phía Bắc sắp sửa đi ngang qua thành phủ thống kế cùng đoạt lại lương thực. Lại đem phía Nam gần gối thành phủ lương thương trong tay lương vận đến Kinh Thành. Cho nên hộ bộ trong khoảng thời gian này thật là người ngã ngựa đổ, căn bản đằng không ra càng nhiều nhân thủ tới làm thống kê. Nhưng hiện tại Kinh Thành bên này lương thảo còn không có xuất phát, liền ra lớn như vậy bại lộ. Bắc biên thành phủ bên kia lương thảo còn không nhất định có thể bảo đảm số lượng. Phía bắc còn có dư thừa lương thảo, có thể đền bù cái này chỗ trống sao? Tiêu khất hỏi. Tế hư cốc lắp đầu, bắc biên thành phủ lương thảo, thần đều phái người đi thống kê quá, bởi vì tốc độ muốn mau bởi vậy đem có thể trưng dụng lương thảo tất cả đều trưng dụng. Này đó vẫn là các bá tánh mùa thu tân thu lương thực, đã đến trưng thu cực hạn Chờ chuyện này, chúng ta lại từ phía nam điều lương bù khuyết cái này chỗ trống, cũng yêu cầu thời gian. Dù sao cũng phải cho bọn hắn lưu lại 1-2 tháng đồ ăn, nếu không liền phải đói chết người. Bởi vì đổi thời gian, bọn họ lấy 5 ngày làm hạn định, nam biên thành phủ Lương Thảo có thể vận nhiều ít đều tận lực vận nhiều ít. Thiếu đều từ bắc biên thành phủ Lương tới bổ thượng. Cổ đại giao thông vốn là không tiện lợi, hiện tại lại là hạ tuyết thiên, lộ rất khó đi. Bọn họ chỉ điều ly kinh thành gần nhất lòng dạ Lương Thảo, còn không thể phí thời gian trưng thu bá cánh trong tay Lương. Bởi vậy này một bộ phận lương thảo liền thập phần hữu hạ, toàn dự bắc biên thành phủ lương tới bổ khuyết. Kinh thành hướng bắc địa phương bốn dĩ liền không phải lương thực chủ yếu sẵn khu, 6 tháng cuối năm thời tiết cũng không tốt, năm nay lương thực thiếu thu. Lại điều động lương thực dư, bắc biên thành phủ ba tánh đều khóc thiên thưởng địa không muốn đem lương thực giao ra đây. Tuần phủ cùng chi phủ trực tiếp bắt một ít không phối hợp người tiến đại lao, chém nữa một hai cái muốn đem lương thực giấu đi phú hộ cập lương thương đầu mới miễn cưỡng đem lương thực số lượng cấp thấu thượng. Lúc này lại tưởng đem bọn họ còn lại đồ ăn cướp đi, nơi đó ba cánh thật muốn bạo động. Này đó tình huống, tiêu khất tự nhiên là biết đến. Hộ bộ cùng các nơi quan phủ điều lương, xử trí chống cự ba tánh mệnh lệnh cũng là hắn hạ. Hắn biết rõ tể hư cốc cũng là không có biện pháp. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu phân phó trương công công, đi kinh thành phủ doán nơi đó chuyển châm khẩu dụ tiêu trong nha môn Nha dịch đi trên đường gõ là, Ở thành Đông, thành Nam, thành Tây trưng thu lương thực, làm hào môn nhà giàu đem tổn lương đều quên ra tới, cũng ký lục tên họ cập quên lương số lượng. Nhiều quên giả có thưởng, không quên giả chấm sẽ y đi tình huống tiến hành xử phạt. Trương công công chạy nhanh đi. Tiêu khắt xoa xoa giữa mày. Tuy nói 8 xe lương thực chỗ Hồng không lớn, hào môn nhà giàu hoặc nhiều hoặc ít có thể bổ khuyết cái này lỗ thủng. Nhưng không sợ ra bại lộ, liền sợ có người phá rối. Toàn bộ nhu cầu lương thảo, đều là Quách Quý Đồng tính toán ra tới. Kinh Thành cùng phía Nam đoạt lại lên lương thực số lượng, cùng với phía Bắc thống kê số lượng, đều giao cho Quách Quý Đồng tới làm thống kê. Nếu Quách Quý Đồng có tâm làm sự, Kinh Thành bên này tiểu bại lộ chỉ sợ chỉ là khai vị đồ ăn. Chờ vận lương đội ngũ đi bắc biên thành phủ bên kia vận lương thời điểm, phát hiện chỗ hổng cực đại, đến lúc đó liền tính đem Quách Quý Đồng chém đầu, cũng đền bù không được cái này sai lầm. Biên quan tướng sĩ còn mắt trông mong mà chờ lương thực vận qua đi đâu. Vào đông đại tuyết, lộ vốn dĩ liền cực kỳ khó đi. Nếu là trên đường lại ra bại lộ, chẳng thượng 10 cái quách quý đồng đều đền bù không được cái này khuyết điểm. Trước đêm này phê lương vận qua đi, để giải lửa xém lông mày. Ngày mai liền xuất phát. Ngươi ngày mai gọi người đi phía nam điều lương, không riêng bù khuyết phía bắc bá cánh chỗ hồng, lại nhiều điều chút lương thực. Đến lúc đó lại phái một nhóm người vận chuyển đi biên quan. Hắn nói. Đúng vậy. Thế hư cốc hành lễ, vội vàng ra cung đi bận rộn. Đem quách quý đồng gọi tới. Hắn quay đầu phân phó thái giám. Không bao lâu, quách quý đồng đã bị mang đến. Vào cửa còn không có tới kịp hành lễ, quách quý đồng liền thấy hoàng thượng đem một cái sổ sách bay thẳng đến hắn tạp tới. Hắn còn không giam trốn, sổ sách tử trực tiếp tạp tới rồi hắn chán thượng. Quách quý đồng. Ngươi tới cùng chấm nói nói, vì cái gì lương thảo còn kém 8 xe? Ngươi lại như thế nào tính sổ? Quên quý đồng đầy mặt khiếp sợ, lập tức quỳ đến trên mặt đất, tê hoan nói, hoàng thượng minh dám, thần cũng không có tính sai. Tổng cộng yêu cầu nhiều ít lương thực, kinh thành đại khái có thể gom góp đến nhiều ít lương thực, thần đều tính đến dành mạch. Hiện tại kém 8 xe lương thực, là gom góp lương thực số lượng không đúng, vẫn là trang xe thời điểm ra sai lầm, hay là là Có người bóp méo thần tính ra tới số liệu. Tóm lại không phải thần tính toán có sai, còn nhớ Hoàng thượng Minh Cha. Hắn như vậy vừa nói, tiêu khất cũng nghi hoặc lên. Quách Quý Đồng cũng coi như là hộ bộ lao nhân, ở hộ bộ ngây người bảy, 8 năm có thừa Hắn sẽ không không biết loại này thời điểm tính sai số liệu trách nhiệm, đến chế quân tình, đó là muốn liên lụy chính tộc. Bởi vậy hắn đối này số liệu hẳn là hoạch toán quá một lần lại một lần, sẽ không làm lỗi mới đúng. Người còn nhớ rõ, người tính ra tới số liệu. Tiêu khất hỏi. Quách quý đồng gật gật đầu, lau một phen trên chắn hãn, thần nhớ rõ, thần nhớ rõ. Tiêu khất phất phất tay. Bên cạnh tiểu thái dám lấy ra một cái tiểu vợ cùng một cây bút than, đưa cho quách quý đồng. Quách quý đồng quỳ trên mặt đất, đem chính mình tính ra tới số liệu nhất nhất viết ở trên giấy. Một bên viết, một bên còn không dừng mà lau mồ hôi. Tiêu khất tắc ý bảo trương công công ở một đống tấu trương tìm kiếm hộ bộ để đi lên tấu trương. Tấu trương có các nơi yêu cầu gom góp lương thực tổng số. triều đình quy chế xe lớn một xe có thể trang nhiều ít lương thực, kia đều là hiểu rõ. Nếu thiếu một xe đảo cũng thế, không chuẩn là khác xe trang nhiều lương thực. Nhưng thiếu 8 xe, Kinh Thành có thể gom góp ra tới lương thực tổng sản lượng vốn là không nhiều lắm, này số lượng là tuyệt đối không đúng. Bọn họ hiện tại muốn nhìn quách quý đồng viết ra tới số liệu, cùng tấu trương thượng số liệu hay không nhất trí. Nếu nhất trí, đó chính là gom góp lương thực cùng trang xe binh lính vấn đề. Sự tình quan trọng đại, quách quý đồng lại là cùng con số giao tiếp người, chính mình mới tính ra tới số, tổng sẽ không không nhớ rõ. Bởi vậy chỉ chốc lát sau hắn liền đem viết số liệu giao đi lên. Tiêu khất một thẩm tra đối chiếu, dùng sức chụp một chút tháng kỷ, quách quý đồng, chấm hỏi người. Ngươi tin tưởng ngươi viết con số không sai. Này hai chương tối hôm qua liền mã hảo, buổi sáng lên phát hiện không đúng, lại lần nữa mã. Đệ nhị càng sẽ vãn một ít, đại gia giữa chưa lại đến xem đệ nhị càng đi. 553 chương 551 hai toán học hảo. Chương 551 hai toán học hảo. Quách quý đồng dùng sức gật gật đầu, không sai, thần nhớ rõ thập phần rõ ràng, sẽ không có nửa điểm sai lầm. hắn trong lòng thăng ra một cổ dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ là tấu trương thượng số liệu, cùng thần tính ra tới số liệu không giống nhau? Không đợi tiêu khất trả lời, hắn đồng tử liền đột nhiên trận to, tựa hầu nghĩ tới cái gì? Bất quá hắn thực mau liền túi lầu xuống, che giấu hắn vừa rồi thất thố. Nhưng tiêu khất ngồi ở mặt trên, xem đến rõ ràng. Hắn hỏi, quách đại nhân chính là nhớ tới cái gì? Quách quý đồng lắp đầu, không có, thần chỉ là cảm thấy có thể là gom góp lương thực quan viên đem cân lượng cấp nghị sai rồi. Chỉ là không có chứng cứ rõ ràng, không hảo nói bậy. Tiêu khất mắt mị mị, quay đầu phân phó, làm tề hư cốc đem sự tình giao cho người khác đi làm, đều hắn lập tức lại đây. Nghe được lời này, quách quý đồng túi đầu quỷ gối nơi đó, trong mắt xoay chuyển, không biết tưởng chút cái gì. Chỉ chốc lát sau, tề hư cốc liền tới rồi. Tiêu khất trực tiếp đem tấu trương cùng quách quý đồng viết tiểu vỡ ném tới tề hư cốc trước mặt, không đợi hắn xem mặt trên số lượng tử liền trách mắng. Ngươi nhìn xem là chuyện như thế nào. Như thế nào công bộ số liệu cùng ngươi tấu trương thượng số liệu, quách đại nhân số liệu đều không giống nhau. Hán Minh đối tề hư cốc nói chuyện, chú ý lực lại ở quách quý đồng trên người. Liên thấy quách quý đồng nghe được lời này, rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề hư cốc nghe được lời này, chấn động, vội vàng nhặt lên trên mặt đất tấu trương cùng quách quý đồng viết tiểu vợ nhìn lên. Tấu trương là hai phần, một phần là bọn họ hộ bộ trình lên tới. Một khác phân còn lại là công bộ chuẩn bị chiếc xe tàu trương. Quân tình khẩn cấp. Đã nhiều ngày không riêng hộ bộ vội vàng gom góp lương thực, mặt khác bộ môn cũng không nghỉ ngơi. Công bộ phụ trách chuẩn bị vận chuyển chiếc xe, kiểm tra chiếc xe, cấm vệ quân bên kia tắc chuẩn bị chọn lựa đưa lương đội ngũ. Mà công bộ muốn chuẩn bị chiếc xe số lượng, còn lại là căn cứ hộ bộ tính ra tới lương thực số lượng tới chuẩn bị. Hộ bộ số liệu cùng Quách Quý Đồng vừa rồi viết số liệu đối được. Nhưng công bộ kêu buồn tấu trường, yêu cầu vận chuyển lương thực số cùng chiếc xe số lượng rõ ràng liền không khớp. Quách Quý Đồng cũng muốn nhìn một cái, nhưng bởi vì hắn quỷ, Tế Hư cúi đứng, hắn rối dài cổ cũng nhìn không tới, lại không thể điện tiền thất nghi. Hắn chỉ phải thu hồi tầm mắt, thành thành thật thật quỳ gối nơi đó. Tế Hư cúi quỳ xuống, thần cũng không biết vì sao số liệu không đúng, thần là căn cư Quách đại nhân viết số liệu viết tấu trường. Mà công bộ nơi đó chiếc xe Bùn hẳn là căn bản thần số liệu tới định. Hiện giờ lại ra sai lầm, không biết vấn đề ở đâu, mong rằng Hoàng thượng trả rõ. Ban đầu vừa nghe chiếc xe số không khớp, quách quý đồng liền hoài nghi thượng. Lúc này nghe được tề hư cốc nói, hắn lập tức minh bạch vấn đề ra ở nơi nào. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là chu chiếu, nhất định là chu chiếu. Hắn nói thần tính số liệu không đúng, nhất định phải thần ấn hắn tính số liệu tới định lương thực cùng chiếc xe. Thần không kiên nhẫn nghe hắn ổn ào, khiến cho hắn đem thần tính ra tới số liệu đưa đến công bộ, tính toán một chiếc xe có thể tái nhiều ít lương thực, làm hắn đem chiếc xe số liệu tính rõ ràng, cũng giám sát công bộ đem chiếc xe chuẩn bị tốt. Thần thật không nghĩ tới hắn thế nhưng to gan lớn mật bóp méo số liệu. Tiêu khất hỏi Tê Hư Cốc, Chu Chiếu là ai? Chính là phụ trợ Quách Đại Nhân tính toán lương thực số lượng quan viên. Tê Hư Cốc nói, còn có một vị kêu cổ sân Việt. Nói. Hắn cũng khẩn trưng lên. Nếu là chu chiếu nơi này xảy ra vấn đề, kia hắn cái này hộ bộ thượng thư cũng muốn bị liên lụy. Dù sao cũng là hắn phái chu chiếu hiệp trợ quách quý đồng. Tiêu khất phân phó ngự vệ, đi đem hai người bọn họ gọi tới. Trước tách ra thẩm vấn, nhắc lại đến nơi đây tới. Chu chiếu hai người liền ở hộ bộ, hộ bộ ly hoàng cung không xa. Ngự vệ đi ra ngoài không bao lâu, liền đem hai người thẩm qua mang theo tiến bảo. Cổ Sơn Việt 40 tới tuổi tuổi, là cái bát phần quan, cả đời không được thấy thiên nhan. Hiện giờ lại là dưới tình huống như vậy bị đưa tới ngự tiền, hắn khẩn trương đến cả người giống như run rẩy giống nhau. Chu Chiêu tắc chỉ có hơn 20 tuổi, thập phần tuổi trẻ. Hắn là cửu phần quan, tuổi so Cổ Sơn Việt tiểu, tuy nói nhìn qua cũng thập phần khẩn trương, nhưng có Cổ Sơn Việt tương đối so, hắn biểu hiện còn tính không tồi. Ngự vệ chỉ vào Chu Chiêu nói: "Hoàng thượng Vị này Chu Đại Nhân nói hắn cảm thấy Quách Đại Nhân tính số liệu có lầm. Công bộ nơi đó chiếc xe số lượng này đây hắn tính toán số liệu chuẩn bị. Tiêu Khất vừa nghe, dùng sức một phách cái bản, lớn mật. Cổ Sơn Việt khiếp sợ, càng thêm run rảy đến lợi hại. Không biết, còn tưởng rằng là hắn đã làm sai chuyện. Chu Chiếu lại không chút hoang mang, Triều Tiêu Khất hành lễ nói, Hoàng thượng, vi thần cảm thấy Quách Đại Nhân tính số liệu có lầm, nhiều lần nhắc nhở. Nhưng Quách Đại Nhân không riêng bỏ mặc còn lấy thần nhiễu loạn hắn làm việc vì tử, muốn đem thần chạy về ra đi. Thần không muốn làm hắn làm hại biên quan tướng sĩ, lúc này mới binh hành nước cờ hiểm. Quách Quý Đồng khiển trách nói, chu Đại Nhân, ngươi mới bao lớn, bàn tính tử có thể đánh thuận liền không tồi. Ta ở hộ độ ngây người 7, 8 năm, toán học năng lực há là ngươi có thể nghi ngờ. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi tính chính là đối, mà ta tính chính là sai. Cái gì làm hại biên quan tướng sĩ, ngươi phỉ bán cấp trên, chính là phải bị trị tội. Còn nữa, ngươi cảm thấy sai rồi, không nên tìm tề đại nhân bẩm báo sao. Vì sao thiện làm chủ trương bóp méo số liệu? Tiêu khất cùng tề hư cốc cũng gật gật đầu. Cảm thấy quách quý đồng có sai, đăng báo chính là. Sao có thể thiện làm chủ trương? vi thần nếu có thể thấy được tề đại nhân mới là A. Chu chiếu bất đắc dĩ mở ra tay, tề đại nhân vội đến không thấy bóng người. Quách đại nhân lại như hổ rình mồi. Thần lo lắng đi tìm tề đại nhân, còn không có có thể nhìn thấy tề đại nhân mặt ngoài ý muốn bỏ mình. Bất đắc dĩ mới trang thông minh, thảo công bộ cái này sai sự, lấy này tới cầu kiến tiên nhan. Quách quý đồng khí cười, vậy ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Hắn xoay người lại, đối tiêu khất hành lễ, Hoàng thượng, thần ở hộ độ ngây yên người 7, năm, tính toán qua số liệu chưa bao giờ ra quá sai lầm. Biên quan quân tình trọng đại, Tính sai rồi chính là cây chín tộc tội lớn, thần lại không dám không thận trọng. Thần tính ra tới số liệu, tất nhiên là không sai. Quách quý đồng người này phong cách hành sự, tiêu khất cũng khi có nghe thấy. Tiêu lệnh diễn càng là thường thường muốn nhắc tới một chút hắn. Tiêu khất đuôi hắn ấn tượng phi thường không tốt. Lúc này quách quý đồng lời thề son sát, tiêu khất lại không dám tin tưởng hắn lời của một phía. Hắn vừa rồi liền đối quách quý đồng nổi lên lòng nghi ngờ. Phải biết rằng lấy chu chiếu tính ra tới số liệu, kinh thành nơi này lương thực liền kém tắm xe, này vẫn là ở hắn cùng tề hư cốc mí mắt phía dưới. Nếu là bắc biên thành phủ kém lương thực số lượng kém đến càng nhiều. Chờ sở hữu lương thảo vận đến biên quan, chẳng phải muốn ra đại loạn tử. Bọn họ ở kinh thành cho rằng biên quan lương thảo đã chọn, nhưng biên quan lại hoàn toàn không đủ. trời ra giết này, đường xá lại xa, tình hình chiến đấu còn căng thẳng. Bên kia truyền tin tới, Kinh Thành lại đưa lương qua đi, tất nhiên đến trễ thời cơ. Đến lúc đó biên quan tướng sĩ tỉnh cảnh không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn cũng không thể đem toàn bộ biên quan an nguy gửi ở quách quý đồng một người trên người. Người này vốn dĩ phẩm hạnh liền không tốt, phong bình cực kém. Hắn phải tin quách quý đồng, một khi biên quan xảy ra chuyện, kia hắn chính là tội nhân thiên cổ. Hắn quay đầu hỏi tề hư cốc nói, đại tấn còn có ai toán học tốt hơn, có thể cực nhanh tính ra này đó số liệu. Mã hai lần, rốt cuộc cảm giác lo dịp không thành vấn đề, hãn. 554 chương 552 kế hoạch không bằng biến hóa. Chương 552 kế hoạch không bằng biến hóa. Nay cũng không phải là chỉ tính toán biên quan yêu cầu nhiều ít lương thảo đơn giản như vậy. Cần đến căn cứ phương Bắc các thành phủ năm rồi lương thực sản lượng, tính toán ra bọn họ có thể lấy ra tới lớn nhất tổ lương. Đem lương thực vận đến biên quan sau, còn phải đối lương thảo tiến hành phân phối. Này đó lương thảo là thực mau liền phải tiêu hao rớt, này đó là dự trữ, mấy cái dự trữ điểm các hẳn là dự trữ nhiều ít lương thảo. Cùng với ở vận chuyển cùng tồn lương trong quá trình hao tổn lượng có bao nhiêu, từ từ, yêu cầu đem các loại tình huống đều tính toán đi vào. Năm rồi biên quan lương thảo đều là quét quý đồng tính toán, hắn xem như quen cửa quen mẹo. Nhưng tuy là như thế, hắn mang theo Chu Chiếu cùng Cổ Sơn Việt hai người, vẫn cứ hoa một ngày một đêm công phu. Mới đem số liệu tính ra tới, giao cho tể hư cốc trên tay. Hiện tại yêu cầu mặt khác tìm người tính, không quen thuộc phép tính, tốc độ chậm không ngừng một chút. Thiên thời gian không đợi người, mọi người đều hy vọng lương thực có thể một đám vận qua đi, có thể tập trung nhân lực, vật lực, binh lực vận chuyển, hạ thấp nguy hiểm. Bởi vậy thời gian liền rất gấp gáp. Cái này tể hư cốc do dự nói, thần nhưng thật ra biết một người toán học rất lợi hại, nhưng chưa thấy qua, cũng không biết là ai. Lương thảo số lượng như vậy cơ mật sự tình Thần cũng không biết giao cho người này Thỏa không thỏa đáng Tiêu khất không hỏi cái này là ai Quay đầu đối quách quý đồng nói Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng Muốn hay không thẳng thắn ngươi làm sự Nếu là thẳng thắn Ngươi còn có khả năng mạng sống Nhưng một khi có người tính ra Ngươi tính số liệu không đúng Cùng chu chiếu tính toán tương đồng Ngươi không riêng mãn môn sao chẳng Còn có khả năng liên lụy chính tộc Trong lúc nhất thời Quách quý đồng cả người đều mạo mồ hôi lạnh, hắn trong đầu chuyển qua vô số ý niệm. Ở kế hoạch của hắn, biên quan thiếu lương, tính toán lương thảo số liệu việc khẳng định là muốn phái cho hắn. Đây cũng là hắn vẫn thường làm chuyện này, chưa từng có ra quá sai lầm. Tế hư cốc lại cách hứng nhân phẩm của hắn, cũng sẽ không nghi ngờ hắn ở phương diện này năng lực, càng sẽ không hoài nghi hắn sẽ ở phương diện này ra lận, rốt cuộc hậu quả nghiêm trọng đến mọi người đều nhận không nổi. Liên Tinh Tề Hư Cốc sẽ phái hai cái quan viên tới phụ trợ hắn, hắn cũng không sợ bọn họ đối kế hoạch của hắn có bất luận cái gì trở ngại. Bởi vậy, Chu Chiếu tính ra chính xác số liệu, còn cùng hắn chỉ ra, nghi ngờ hắn số liệu, hắn cũng không để ở trong lòng. Lúc trước Chu Chiếu tiến hộ bộ khi, hắn làm Tam hoàng tử tra quá Chu Chiếu bối cảnh. Điều tra ra kết quả là Chu Chiếu không có gì bối cảnh, chỉ xuất thân từ trong kinh một hộ trung đẳng nhân ra. Hắn có thể tiến hộ bộ Thuần túy là bởi vì hắn là quốc tử giám toán học xuất sắc nhất học sinh. Hộ bộ đang cần phương diện này người, lúc này mới phá lệ đem hắn chiêu tiến vào Như vậy đại sự, Chu Chiếu mặc dù có điều hoài nghi, cũng không dám lướt qua hắn đi đăng báo, tưởng đăng báo cũng tìm không ra người, hộ bộ mỗi người vội đến chân không chạm đất, đại gia các có chính mình một sạp chuyện này muốn vội, nơi nào sẽ lo lắng Chu Chiếu cái này tiểu lâu lâu. Lại nói, liền tính nhận được Chu Chiếu đăng báo. Đại gia cũng sẽ không tin tưởng hắn như vậy cái tân gia nhà tranh tiểu tử, mà hoài nghi chính mình cái này toán học tay ra đời. Trước kia chính mình chưa từng có ra quá sai lầm, mà cái này phép tính lại phức tạp, chu chiếu một tân nhân, gì cũng đều không hiểu, tưởng lấy được đại gia tín nhiệm, nói dễ hơn làm. Trong nhà môn từ trước đến nay các tư này trước, không phải chính mình phụ trách kia một sạm sự, đại gia cũng không hướng trong dôi tay. Đây là tối kỵ. Nếu không xảy ra chuyện, Mặc kệ ngươi có hay không sai, trách nhiệm đều đến từ ngươi tới gánh. Đây là thành nhân thế giới, cũng không phải là quốc tử giám cái loại này thiên chân đơn thuần địa phương. Mặc kệ chu chiếu lại nhảy nhót, triều đình vẫn cứ sẽ hơn hắn tính toán ra tới số liệu, gom góp lương thảo, đem lương thảo đưa đến biên quan đi. Mà này phê lương thảo, không nhất định có thể vận được đến biên quan. Liên tính có thể thuận lợi đem lương vận đến biên quan, biên quan chiến sự căng thẳng, binh lính nhân số là biến động hành tẩu. Sẽ không giống trước kia giống nhau ngốc tại tại chỗ bất động. Kia bọn họ xứng lương cũng sẽ đi theo biến động. Bởi vậy mặc dù bọn họ tiếp thu đến lương thảo số lượng so trước kia thiếu, cũng sẽ không phát hiện không thích hợp nhi. Lui một vạn bước nói, liền tình chiến tranh kết thúc, có người phát hiện lương thảo không đúng, cũng không thể đem cái này trách nhiệm phóng tới trên người hắn. Rốt cuộc trước kia hắn không có tính toán sai lầm, đại gia trước tiên sẽ hoài nghi vận chuyển quá trình xảy ra vấn đề. Hoặc là biên quan các tướng sĩ chính mình bảo quản bất lực, hoặc là giống phía trước giống nhau, có người ở lương thảo thượng động tay chân. Tóm lại, cực tiểu cực tiểu sát xuất sẽ tra được trên người hắn. Liên tính hắn phi thường xui xẻo, có người tra ra manh mối, tam hoàng tử thu được tin tức sau sẽ an bài hắn sinh bệnh chết giả ly kinh, thay hình đổi dạng mà giấu kín lên. ngày sau tam hoàng tử đăng cơ là lúc, chính là hắn vẽ vang trở về thời điểm. Đến lúc đó phong hầu bái tướng tiện sát người cũng Cho nên làm cái này tay chân, nguy hiểm không lớn, được đến ích lợi lại không nhỏ. Hắn thật sự không nghĩ tới chu chiếu thế nhưng gan lớn đến loại trình độ này, trực tiếp nhảy qua hắn đem số liệu cấp sửa lại, lại còn có đổi thành công. Hiện tại lại nói chu chiếu phía sau không ai, đánh chết hắn đều không tin. Không chuẩn lúc trước chính là người khác cô y an bài hắn tiến hộ bộ tới, chỉ là an bài đến quá mức cần nấp liền tam hoàng tử hai mắt đều giấu giếm được. Chỉ là chính mình hiện tại làm sao bây giờ? Là thành thật công đạo, vẫn là liều chết không nhận. Thành thật công đạo, tất nhiên sẽ chém đầu xét nhà, liều chết không nhận, không chuẩn tam hoàng tử còn yêu quý hắn là một nhân tài, nguyện ý nghĩ cách cứu hắn đi ra ngoài. Này đó suy nghĩ, ở quách quý đồng trong đầu dạo qua một vòng, cũng chính là một cái chớp mắt công phu. Người ngoài xem ra, tiêu khất hỏi xong lời nói, hắn chỉ dừng một chút, liền dập đầu nói, hoàng thượng. Thần thật sự cái gì cũng chưa làm, vẫn cứ là ấn di vãng phương pháp tính toán ra tới. Thần cũng tin tưởng chính mình không có làm lỗi. Nếu là sai rồi, thần nguyện ý đã chịu trừng phạt. Ở phương diện này hắn cũng tồn may mắn tâm lý, cảm thấy đại tấn sẽ không có người tại như vậy đoạn thời gian nội đem chính xác số liệu tính ra tới. Hắn biết tề hư cốc nói người nọ là ai. Còn không phải là cam luân kia cất giấu che không dám đưa tới người trước học sinh sao. Khả bất luận có hay không người này, mặc dù có, không quen thuộc hộ bộ mấy thứ này, cũng không nhất định có thể lập tức tính ra tới. Hắn ít nhất cho chính mình tranh thủ 2-3 thiên công phu. Tiêu Khất thấy hắn hoàn toàn không có ăn năn ý tứ, phân phó ngự biện hộ, đem ba người áp giải đại lý tự, giao cho Ngô Tông đại nhân, làm hắn tự mình thẩm phán. Lúc này, hắn vô cùng may mắn tiếp nhận rồi tiêu lệnh diễn đề nghị, đem đại lý tự giao cho Ngô Tông quản lý thay. Nếu không này ba người Hắn còn không yên tâm giao cho đại lý tự đi. Quách quý đồng kinh hãi, lại khái một cái đầu, hoàng thượng, thần không phạm sai lầm, thật sự, thần tuyệt đối không có tính sai. Cổ sơn Việt vốn di đã bị sợ tới mức không nhẹ, vừa nghe muốn vào đại lý tự, thiếu chút nương ất. Nhưng thật ra chu chiếu thành thành thật thật, không có khóc đều, mà không lên tiếng mà bị ngự vệ mang đi. Đãi đại điện an tính lại, tiêu khất lúc này mới hỏi tề hư cốc nói, ái khanh vừa rồi nói chính là ai. Gây chuyện trong đại, tề hư cốc không dám dấu dếm, đem ngày ấy Cam Luân chạy đến hộ bộ khoe ra sự nói ra. Thuyên Cam Luân, tiêu khất đối tạ công công nói, làm hắn đem hắn cái kia học sinh cùng nhau mang đến. 555 chương 553 liều tại trong cung. Chương 553 liều tại trong cung. Vốn dĩ giống truyền lời loại sự tình này, là hoàn toàn không cần phải tạ công công loại này bên người Hoàng thượng Đại Thái dám đi. Nhưng sự tình quan trọng đại. Hắn lại sợ tiểu thái dám nói không rõ, dứt khoát chính mình chạy một chuyến, đi cam luân trong phủ truyền khẩu dụ Đại lanh thiên, cam luân cũng không ra khỏi cửa, thấy được tạ công công còn dọa nhảy dự. Nghe xong tạ công công nói, hắn cũng không dám dầu dếm, trực tiếp đem triệu như hy toán học năng lực nói ra. Là triệu ngũ cô nương. Tạ công công lắp bắp kinh hãi. Hắn hay còn không dám tin tưởng, xác nhận một lần, ngươi nói chính là tuy bình bá phủ vị kia chi vì cư sĩ. Đúng là, tạ công công vẫn là có chút không lớn tin tưởng. Hắn đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy, gặp qua nhân tài vô số. Hắn có biết, những cái đó sẽ vẽ tranh, viết thơ lợi hại người, nói như vậy toán học đều không được tốt, đối số tự không mẫn cảm. Giống triệu như hi như vậy vé tranh hỏa đến hảo, văn chương viết đến hảo, toán học còn người tốt, thật sự không nhiều lắm thấy Hắn không giam chỉ hoán thời gian, làm cam luân tiến cung đi chính hắn tắc đi tuy bình bá phủ tuyên chỉ. Triệu như hy đang ở luyện tự kiếm tích phân đấu, nghe được chuyển triệu cũng là tương đương ngoài ý muốn. Sự tình quan trọng đại, nàng biết đây là trọc thủng tam hoàng tử tập đoàn âm như cơ hội, nếu hoàng thượng tìm được rồi nàng trên đầu, thân là cảm kích giả, lại có năng lực này, nàng tự nhiên đạo nghĩa không thể chối tử. Còn nữa, loại sự tình này, nhưng không phải do nàng có nguyện ý hay không. Nàng lập tức thay đổi một bộ quần áo, Đi theo tạ công công vào cung. Triệu Nguyên Huân lúc này thượng nha đi, lão phu nhân cùng chú thị biết được việc này, đều lo lắng không thôi. Khi tỷ nhi toán học năng lực bị triệu đỉnh coi trọng, là chuyện tốt, đừng sợ. Láo phu nhân vô vô chú thị mu bàn tay nói. Chú thị gật gật đầu, vẫn là lo lắng sốt ruột. Triệu Như Hi đi theo tạ công công tiến cung khi, Cam Luân đã sớm đã đến ngự tiền. Cái gì? Triệu Chi Vi? Người nhớ không lầm. Tiêu khất cũng thực giật mình. Đúng là. Tiêu khất hoảng hốt một chút, liền gật gật đầu. Thiên hạ kỳ nhân thật nhiều, kinh tài tuyệt diễm giả càng là không ít. Giống triệu như hy loại này mọi thứ xuất sắc, tuy làm người khó có thể tin, lại cũng là tồn tại. Có nhân vật như vậy xuất hiện, đại tấn triều chi hành cũng gây chuyện trong đại, trước đừng cho nàng áp lực. Nàng tới không cần đưa tới ngự tiền, đi trước thiên điện, đem con số tính ra tới lại nói. Tiêu khất phân phó nói, cam đại nhân ngươi cùng tề đại nhân cùng nhau, đem tính toán khi muốn suy xét các mặt đều bày ra ra tới, lấy cung triệu chi vi tính toán khi tham khảo. Đúng vậy. Cam Luân cùng tề hư cốc hành lễ, đi thiên điện. Kinh thành nguyên lai gom góp lên Lương Thảo đã trang xe, sau lại thiếu bổ thượng Lương Thảo cũng từ kinh thành phủ doán đi làm, cũng không cần tề hư cốc đi nhìn chằm chằm. Nhưng thật ra trước mắt chuyện này cực kỳ quan trọng. Không riêng gì kinh thành lương thảo số lượng không đúng, còn có khả năng liên lụy đến phía bắc các đại thành phủ lương thảo số lượng, bởi vậy tiêu khất liền đem tề hư cốc lưu tại trong cung. Cam Luân ở hộ bộ ngây người cả đời, hộ bộ lại mỗi năm cấp biên quan đưa lương thảo, tính toán khi muốn suy xét các mặt hắn đều rõ ràng. Tề hư cốc thân là hộ bộ thượng thư, cũng là từ hộ bộ tiểu quan bò lên tới, tự nhiên cũng biết tính toán khi yêu cầu suy xét cái gì. Liền thấy hai người chính đầu chạm chán mà ở nơi đó biên viết biên nghị luận. Chi vi, mau mau, ngươi tới tính nảy đó số liệu. Cam Luân vừa thấy triệu như hy tiến thiên điện, liền đem một sốc giấy đẩy qua đi. Triệu như hy cùng tề hư cốc cùng Cam Luân chào hỏi, ngồi xuống liền đầu nhập đến tính toán chung đi. Thiên điện có cung nữ tiểu thái giám hầu hạ. Lúc này vội vàng có người đi lên cấp triệu như hy châm trả. Tạ công công là được hoàng thượng phân phó, hắn không có đi. Mà là đi đến trong một góc ngồi xuống Hắn đem toàn bộ hành trình đi theo này ba người Gần nhất chiếu cô sinh hoạt yêu cầu Thứ hai cũng khởi đến giám sát tác dụng Loại này thời điểm Tiêu lệnh diễn tự nhiên là phái người nhìn chầm chằm tiêu khất bên này Triệu như hy tiến cửa cung Tin tức đã bị bẩm báo đến trước mặt hắn Đem kinh thành thế cục cùng các phương diện tình huống suy tư một lần Tiêu lệnh diễn phân phó nói Lại nhiều phái 10 người ám vệ bảo hộ chi vi cô nương an toàn Triệu như hy vừa ra tay, này đó số liệu tự nhiên là tính đến ra tới. Nhưng nàng hỏng rồi tam hoàng tử chuyện tốt, không chuẩn tam hoàng tử phải đối nàng xuống tay. Quách quý đồng tính toán quá số lượng, thừa tố mục thật lớn, thả tình huống phức tạp, muốn suy xét đến các mặt nhân tố. Liên tính triệu như hy tính toán năng lực cường, nàng cũng lăng là cùng cam luân đám người ở thiên điện tính tới rồi giờ tuất, mới đưa cuối cùng số lượng tính ra, giao cho tạ công công trên tay. Lúc này tiêu khất đã ngủ hạ. Nghe được tạ công công tới bẩm, hắn chạy nhanh bỏ lên, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Hắn tuyên triệu như hy tiến cung khi, đã đến buổi trưa. Lúc này mới qua ban ngày thời gian, như thế nào không gọi hắn giật mình. Phải biết rằng quách quý đồng cái kia tay ra đời, cũng dùng một ngày một đêm mới tính ra tới đâu. Tạ công công cười nói, này vẫn là tề đại nhân cùng cam đại nhân bởi vì suy xét vấn đề có sai lầu. Làm chi vi cô nương tính một lần lại một lần, nếu không còn có thể càng mau Tiêu khất không nói nữa, hắn đem triệu như hy tính ra tới cuối cùng số liệu cùng binh bộ tấu trương thượng số liệu một đôi, phát hiện giống nhau như lúc nay cũng không phải là một số liệu, mà là một tổ nhị, 30 cái số liệu. Có lương thực tổng sản lượng, có phía bắc các thành phủ gom góp lương thảo số lượng, có vận chuyển đến biên quan sau các đại chữ lương điểm thả xuống số lượng. Liên tính cái này tấu trương cấp tề hư cốc nhìn thoáng qua, tiêu khắc tin tưởng hắn cũng không thấy đến có thể đem này đó số liệu nhớ rõ rành mạch. Còn nữa, tính toán trong quá trình còn có tạ công công nhìn chầm chầm đâu. Hiện tại hai tổ số liệu giống nhau, cùng quách quý đồng tính toán ra tới lương thảo số lượng hoàn toàn bất đồng. Quách quý đồng lương thảo, ở kinh thành liền ít đi 8 xe, phía bắc các phủ thành đều thiếu nhất định số lượng. Tổng thể thêm lên số lượng liền khổng lồ. Tiêu khất một phách cái bàn, cả giận nói, đáng chết. Hắn quay đầu hỏi ngự vệ, ta kêu các ngươi cha quét quý đồng sau lương chủ tử, điều tra ra sao. Trước mắt cha được hắn cùng thái tử có chút liên hệ. Ngự biện hộ, xuống chút nữa cha, yêu cầu chút thời gian. Vừa nghe thái tử, tiêu khất tâm liền hoa lạnh hoa lạnh. Vốn dĩ đối đứa con trai này đã không có gì mong ngợi, nhưng trợt vừa nghe, hắn trong lòng vẫn là khó chịu. Cha, tiếp tục đi xuống cha chấm đảo muốn nhìn bọn họ rốt cuộc ở mưu hoa cái gì. Hắn trầm giọng nói. Đúng vậy. Tiêu khất nâng lên mắt tới, nhìn về phía tạ công công, triệu cô nương bọn họ đâu. Trong cung các nơi đã là thịa, lao nô an bài chi vi cô nương đi sầm quý phi nơi đó, tề đại nhân cùng cam đại nhân đi bẩn tài cung. Tiêu khất gật gật đầu, khen, này an bài rất tốt. Biên quan việc, trừ bỏ lão nhị, lao ngũ, mặt khác hoàng tử đều thoát ly không được căn hệ. Nếu là đem triệu chi vi phong tới nơi khác, không chuẩn hừng đông khi liền phát hiện thành thi thể. Đưa đến sầm quý phi nơi đó liền vạn vô nhất thất. Gần nhất không có ích lợi quan hệ, thứ hai giao cho sầm quý phi, sầm quý phi phải vì an toàn của nàng phụ trách. Sầm quý phi chấp trưởng Trung Cung nhiều năm, hộ triệu chi vi chu toàn vẫn là không thành vấn đề. Lúc này, đông nhiên liền nhìn đến tiêu lệnh diễn ở Đại Tấn Mẫu Thân, chính mình tương lai bà bà, triệu như hy còn có chút nốc 556 chương 554 sầm quý phi Chương 554 sầm quý phi Vị này chính là chi vi cô nương đi Không riêng vẽ tranh đến hảo Lớn lên còn đẹp như vậy Khí chất cũng như vậy hảo Sầm quý phi thấy triệu như hi sững sờ ở nơi đó Đi qua đi lôi kéo tay nàng cười nói Sầm quý phi dung mạo cùng triệu như hi là một quả Đều thuộc về mình diễm đại khí hình Xem nàng nói chuyện bộ dáng Tựa hồ liền tính tình đều rất giống. Chịu như hy ánh mắt đầu tiên liền thích sầm quý phi.